Rogeda bây giờ đã sắm được cỗ máy thu thanh. Sự tiến bộ thể hiện ở hệ thống truyền thanh vô tuyến của úc đã đến cả vùng Shilenboon. Thế là cuối cùng đã xuất hiện thêm một nguồn tin tức và trò giải trí chung nữa, không kể đường dây điện thoại với nhiều ống nhánh. Bản thân cái máy thu thanh non khá kỳ quái, một cái hộp thô kệch bằng gỗ hồ đào đặt trên cái tủ con duyên dáng ở phòng khách. Điện chạy máy lấy từ chiếc ắc quy ô tô giấu trong ngăn kéo dưới của chiếc tủ. Sáng sáng, Mrs. Smith, Fia và Maggie mở đài nghe tin địa phương Gillian và dự báo thời tiết. Buổi tối, Fia và Maggie nghe tin giờ chót của đài phát thanh Trung ương Úc. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Không chờ William chân chạy và những tờ báo đã cũ của ông mà tức khắc có được liên hệ với thế giới bên ngoài, biết được những trận lụt, đám cháy và mưa xào ở bất cứ phần nào của đất nước, biết về chính sách của chính phủ, những vụ lộn xộn ở châu Âu. Buổi tối thứ sáu ngày mùng 1 tháng 9, khi đài truyền thanh báo tin quân đội của Hitler đột nhập vào Ba Lan, thì ở nhà chỉ có Fia và McGee và cả hai bỏ ngoài tai tin đó. Đã mấy tháng có tin đồn về chuyện ấy, và chăng châu Âu xa lắm, mãi tận nơi cùng trời cuối đất. Rogeda có gì chung với nó đâu. Rogeda là trung tâm của vũ trụ. Nhưng chủ nhật ngày 3 tháng 9, đàn ông từ các bãi chăn tụ tập về để dự lễ Misa và nghe cha Utti Thomas Khả kính sao sàng Mà đàn ông thì quan tâm đến châu Âu Nhưng cả Fia lẫn Maggie Đều không nghĩ đến chuyện kể cho họ nghe cái tin Họ nghe được hôm thứ sáu Còn đi khả kính Người mà chắc là có khả năng cho biết tin đó Thì lại vội về Narangang Buổi tối Buổi tin giờ chót Như thường lệ họ mở đài Nhưng thay cho cái giọng Oxford đích thực Rành rẽ của người phát thanh thường xuyên Họ nghe thấy một giọng mềm mỏng với lối phát âm đặc Úc của Thủ tướng Robert Gordon Menzis. Hỡi đồng bào Úc, cái bổn phận đáng buồn buộc tôi phải báo tin cho đồng bào biết, vì Đức không chịu rút quân khỏi Ba Lan, nước Anh đã tuyên chiến với Đức, như vậy là nước Anh bước vào cuộc chiến tranh với Đức, vì thế nước ta... Không còn hồ nghi gì nữa, Hitler không chỉ muốn đặt tất cả những người Đức dưới quyền cai trị của mình, mà còn muốn bắt tất cả những nước mà hắn có thể chinh phục được bằng sức mạnh phải phục tùng quyền lực ấy. Nếu sự thể cứ tiếp diễn như thế, thì sẽ không có an ninh ở châu Âu, sẽ không có hòa bình trên cả trái đất. Hoàn toàn rõ ràng là tất cả các bộ phận của đế quốc Anh đều tán thành lập trường ấy. Cách tốt nhất để biểu thị sự kiên cường của chúng ta và ủng hộ chính quốc là mỗi người hãy ở vị trí của mình và làm công việc của mình. Chúng ta phải lao động trên đồng ruộng và các đồn điền trên các bãi chăn và các công xưởng và bằng thành quả lao động của chúng ta mà củng cố sức mạnh của chúng ta. Tôi tin chắc, dù tình cảm của chúng ta hiện nay thế nào đi nữa, nước Úc sẵn sàng làm chọn bổn phận của mình. Cầu Chúa ban ơn lành cho chúng ta và xuống ơn cho cả thế giới mau chóng thoát khỏi tai họa đã ập đến với chúng ta. Trong phòng khách, mọi người im lặng hồi lâu, rồi bài diễn văn sấm sét của Nevin Sambecklanh ập vào bầu không khí im lặng. Ông ta kêu gọi nhân dân Anh và Maggie nhìn cánh nam giới Tính cả Frank thì chúng ta có 6 người Cuối cùng Bob nói Tất cả chúng ta trừ Frank đều làm việc trên đồng đất do đó người ta sẽ không lấy chúng ta vào quân đội Trong số những người chăn cửu hiện nay của chúng ta tôi nghĩ rằng 6 người muốn đi chiến đấu còn hai người sẽ ở lại Tôi sẽ vào quân đội Jack tuyên bố mắt long lanh Cả tôi nữa Huy Ghi hùa theo Cả chúng em nữa James nói cho mình và cho Percy luôn luôn im lặng. Mọi người đều nhìn Bob tiếng nói quyết định thuộc về anh. Ta hãy suy xét một cách tỉnh táo, Bob nói. Chiến tranh cần Len, không phải chỉ để làm quân phục. Len còn dùng để làm đạn, làm chất nổ và còn làm những gì gì nữa mà hẳn là có thể chưa từng nghe nói đến. Chúng ta còn có cả bò nữa, vậy là chúng ta cung cấp thịt bò, còn cừu được thiến và cừu cái già thì đó là da, keo, mỡ và lanolin. Tất cả đều cần cho chiến tranh. Vậy thì bất kể ai trong chúng ta muốn thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ rơi Drogeda được. Một khi đã có chiến tranh, thì trong số người chăn cừu sẽ có người ra đi. Khi ấy, hãy thử tìm người thay thế xem. Mà hạn hán năm nay là năm thứ ba rồi, chúng ta chặt các bụi cây làm thức ăn chăn nuôi, thế là lại cần đến những bàn tay lao động. Đã vậy, lại còn không làm sao thoát được cái nạn thỏ. Vậy thì việc của chúng ta lúc này là trogeda. Không hấp dẫn lắm, không phải như trong chiến đấu, nhưng vẫn thứ cần thiết. Bằng cách đó, ta sẽ đem lại ích lợi nhiều hơn. Khuôn mặt cánh đàn ông dài ra còn phụ nữ thì hớn hở. Thế ngộ nhỡ chiến tranh kéo dài hơn là bốp găng đúc tưởng thì sao? huy ghi nói, gọi thủ tướng bằng cái biệt hiệu ai nấy đều biết. Bốp nghĩ ngợi, những nếp nhăn hằn sâu hơn trên khuôn mặt dạm màu nắng gió một nếp nhíu nghiêm khắc giữa đôi lông mày. Nếu tình hình xấu đi và chiến tranh kéo dài, mà chúng ta có được hai người chăn cừu, thì hai người nhà Cleary có thể vào quân đội, nhưng với điều kiện là Meggy lại nhận những bãi chăn gần nhà, không thì chúng ta không xoay xỏa nổi đâu. Chúng ta sẽ gây go vô cùng, ngay khi thời tiết tốt cũng hoàn toàn không kham nổi. Còn trong lúc hạn hán thế này, tôi nghĩ rằng năm người đàn ông với Meggy nữa thì có thể đảm đương được công việc của Rogeda, nhưng làm sao có thể đòi hỏi Meggy như vậy được? Cô ấy có hai đứa bé trên tay. Cần thì phải đành thế vậy thôi, anh bốp ạ. Mickey nói, Mrs. Smith sẽ không từ chối việc trông nom Jasina và đen. Chỉ cần có sự giúp sức của em để Rogeda cung cấp đủ mọi thứ có thể được, thì anh chỉ cần nói một câu là em sẽ đi khắp các bãi chăn gần nhà. Vậy thì chúng em vào quân đội, không có hai chúng em thì ở đây các anh chị vẫn cáng đáng được. James mỉm cười nói, Không, tôi với Huy Ghi sẽ đi, Jake phản đối ngay. Theo lẽ công bằng thì nên để James và P.C.D. bốc nói chậm rãi. Hai em là út, chăn cừu thì chưa có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm người lính thì ngay đến các anh đây cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào. Có điều tuổi các em còn nhỏ, mới có 16 tuổi đầu. Khi tình hình xấu đi thì bọn em đã 17 tuổi rồi. James nói bằng giọng van vỉ, Bên ngoài năm chúng em có vẻ nhiều tuổi hơn, nếu anh viết giấy là Harry Hoffs, Bảo lãnh thì chúng em sẽ sung vào quân tình nguyện ngay. Ồ, tạm thời thì trong chúng ta sẽ không ai đi cả. Tốt hơn hết là chúng ta sẽ cố gắng sao cho ở Rogeda mọi thứ đều thu hoạch được nhiều hơn, cả thịt, cả len, bất chấp hạn hán, bất chấp nạn thỏ hoang. Maggie nhẹ nhàng ra khỏi buồng, lên buồng trẻ. đen và Chassina ngủ trong những chiếc giường con màu trắng. Maggie đi qua chỗ con gái, dừng lại cạnh con trai và đứng nhìn nó hồi lâu. Ơn Chúa, con còn bé bỏng. Gần một năm sau, chiến tranh mới ập đến cái thế giới nhỏ bé biệt tịch này của Rogeda. Trong năm ấy, tất cả những người chăn cừu thuê lần lượt xa đi, còn thỏ thì sinh sôi nảy nở vô chừng mực. Bốp không tiếc sức cố làm sao cho Rogeda cung cấp càng nhiều sản phẩm hơn theo đòi hỏi của chiến tranh. Nhưng đến đầu tháng sáu 1940, thì được biết rằng quân Anh phải đành bỏ Donkey. Thế là hàng ngàn người lính tình nguyện đổ về các địa điểm, tuyển quân ghi tên vào quân đoàn viễn chinh Úc số 2, trong số người tình nguyện có cả James và Pepsi Bốn năm trên in ngựa đi khắp đó đây trên các bãi chăn trong bất cứ thời tiết nào đã để lại dấu vết trên cơ thể và gương mặt của hai em sinh đôi. Họ nom không còn là những chàng trai mang sữa, mắt có cái nhìn điểm tĩnh già dặn trước tuổi, ở khóe mắt và từ hai cánh mũi đến khóe môi đã hiện rõ những nếp nhăn mảnh. Hai anh em xuất trình giấy tờ và được nhận ngay không đòi hỏi gì hết. Người ở các vùng đồng bằng Úc được đánh giá cao trong quân đội, đấy là loại người cường tráng, thường là những tay súng giỏi và biết tuân thủ mệnh lệnh. James và Pessy ghi tên tình nguyện ở Bô nhưng được điều đến các đơn vị thành lập ở Ingolben gần Sydney và buổi tối mọi người đi tiễn họ ra chuyến tàu thủy. Té ra cả Kermak, Michael con trai út của Eden cũng đi chuyến tàu ấy cũng đến trại lính ấy. Vậy là hai gia đình đưa con em mình vào một buồng toa hạng nhất thuận tiện và bối rối đứng chen chúc quanh họ. Người ta rất muốn khóc, hôn hoặc bằng một cách âu yếm bồng bột nào đó dưới ấm những phút chia tay để sau đó có cái gì mà nhớ lại. Nhưng tất cả đều bị trói buộc bởi cái tính rè rặt đích thực là của người Anh. Chiếc đầu tàu khổng lồ rú lên rền dĩ, trưởng ga thổi còi. Maggie cúi xuống, bẽn lẽn hôn chụt một tiếng vào má James, Percy rồi đến Kim Mark. Cậu ta giống anh mình là Connor như hai giọt nước. Bob Jake và Huy Ghi lần lượt xiết chặt tay cả ba người. Chỉ riêng Mrs. Smith là dám làm những việc mà tất cả những người đi tiễn đều muốn làm chết đi được. Nước mắt ròng ròng, bà ôm gì lấy họ và hôn lấy hôn để cả ba chàng trai. Eden Các Michael, vợ ông và cô con gái không còn trẻ lắm nữa, nhưng vẫn đẹp. Cũng từ biệt một cách khách khí rẻ rặt, rồi tất cả ra sân ga Jelenbo Tiếp đó xe lửa giật rội, những tăm bông loàng xoảng và tàu chậm chạp rời đi. Tạm biệt, tạm biệt, những người đi tiễn gào lên vẫy những chiếc khăn tay to màu trắng cho đến khi đoàn xe biến thành một dải khói xa xăm khó phân biệt trong không khí oi nồng lung linh. Thể theo yêu cầu của họ, James và Percy được điều về cùng một nơi Về sư đoàn Úc số 9 mới thành lập và chưa được huấn luyện đến nơi đến chốn, đầu năm 1941 họ được đưa sang Ai Cập vừa kịp để được nếm đòn tơi bời ở Benghazi. Tướng Evin Roman vừa đến đã khiến cho lực lượng của trục Berlin La Mã có ưu thế trội hẳn và đẩy bật các nước đồng minh về phía sau. Con lắc khổng lồ đã bắt đầu hoạt động với biên độ cắt ngang Bắc Phi như vậy đó. Quân đội còn lại của Anh đã rút lui nhục nhã về Ai Cập trước khi quân đoàn châu Phi của Roman, còn trong lúc đó sư đoàn Úc số 9 được lệnh chiếm giữ Tobruk, tiền đồn của đồng minh trên lãnh thổ mà quân phe trục đã chiếm được. Kế hoạch ấy có thể thực hiện được chỉ là vì vẫn còn đến được Tobruk bằng đường biển và đưa được đạn và quân bổ sung đến trong lúc địa Trung Hải còn bỏ ngỏ cho tàu Anh. Tobruk bị bao vây trụ được 8 tháng. Roman luôn luôn tung thêm ra những lực lượng mới tấn công pháo đài này, nhưng vẫn không chiếm được nó. Này, thế các cậu có biết tại sao bọn mình được cắm chân ở đây không? Binh nhì Colsture vừa hỏi vừa ế oải quấn điếu thuốc lá. Trung sĩ Bob lôi kéo dài cái mũ sụp xuống gáy để vành mũ rộng không che lấp mặt người nói chuyện với mình và nhích mép cười. Câu hỏi đó được nêu ra không phải lần đầu. Tớ chẳng biết cóc gì hết, anh nói. Ờ. Thằng ngồi đây còn hơn là ngồi sau chấn song sắt Binh nhì James Cleary nói Rồi kéo thấp chiếc quần sóc Của thằng em sinh đôi xuống một chút Đặt đầu thoải mái lên cái bụng mềm mại Ấm áp của cậu em Đúng, nhưng ngồi sau chấn song sắt Thì không bị người ta luôn luôn nã đạn vào Côn phản đối và ném que diêm tắt Chúng vào con thằn lằn sưởi nắng ở gần đấy Cái đó thì chính tớ cũng biết bạn ạ Búp nói và lại dùng vành mũ Che lấp mắt Nhưng tớ cho rằng Chết buồn thì ngán không chịu nổi, chẳng thà làm cái đích cho người ta bắn còn hơn. Họ bố trí thoải mái trong các công sự khô đào trong cát, đối diện ngay với bãi mìn và hàng rào dây thép gai ngăn ra góc tây nam trên phần đất của họ. Ngay trong công sự có đặt khẩu súng máy cỡ lớn, browning, và cạnh nó là những hòm đạn xếp cẩn thận. Nhưng hình như không ai cảnh giác đề phòng bị tấn công. Súng trường dựng vào vách đất, lưỡi lê lấp lánh dưới ánh mặt trời châu Phi, chói lòa. Xung quanh rùi vo ve Nhưng cả bốn người đều là người Úc chính gốc Nóng bụi và rùi tôp rúc, Và nói chung là Bắc Phi không làm cho họ ngạc nhiên Các cậu là anh em sinh đôi Hạnh phúc thật đấy James ạ con vừa nói vừa ném những hòn đá nhỏ vào con thằn lằn Rõ ràng là không có ý định nhích khỏi chỗ Nhìn cứ như là một cặp gắn bó không rời Đúng là cặp tình nhân Chẳng qua là cậu ghen James mỉm cười giễu cợt Và vỗ vào bụng em Tìm khắp Tô cũng không moi đâu ra cái gối nào tốt hơn. Ồ, oh, cậu thì khoái, nhưng Pessie đáng thương thì sao? Này, khắp nói lên một tiếng đi chứ, bốp khích. Pessie đáp lại bằng nụ cười phô ra hàm răng trắng, nhưng vẫn lặng thinh như thường lệ. Tất cả, không trừ một ai, đều thử làm cho cậu ta bắt chuyện, nhưng chỉ có thể moi ở cậu ta tiếng ừ hoặc không. Vì vậy, họ đặt cho cậu ta cái biệt hiệu là Khắp tên của một người im lặng. Trong bộ ba anh em hề nhà Max. Biết tin rồi chứ? Côn bỗng hỏi. Tin gì? Lữ đoàn Matinda số 7 bị đánh tơi tả ở gần Hanfea. Họ bị giọt bằng pháo 88, loại pháo lớn nhất ở đây, trong sa mạc. Chỉ có nó mới áp đảo được Martinder Những chiếc tăng cực to bị đạn xuyên suốt. Cậu thì còn phịa ra đủ thứ chuyện giật gân hơn nữa ấy chứ? Búp nói dài giọng vẻ ngờ vực. Tớ là trung sĩ mà, tớ chẳng hề nghe nói gì về chuyện ấy cả, còn cậu là binh nhì mà cậu lại biết hết. Này, anh bạn ạ, bọn Đức không có thứ vũ khí nào tiêu diệt nổi cả một lữ đoàn Matinda. Tớ thì tớ bảo với cậu rằng đấy là sự thật trăm phần trăm, côn vẫn khăng khăng một mực. Tớ vào lều của Mockhead, có việc do chỉ huy trưởng sai đến, và chính tớ nghe thấy đài nói danh danh mà. Mọi người im bặt, trong pháo đài vây hãm, mỗi người cần tin chắc như đành đóng cột rằng, quân nhà có đủ lực lượng và vũ trang để cuối cùng giải thoát cho mình. Vì thế câu chuyện khôn kể không làm cho ai vui sướng, nhất là ở Topruk này. Tất cả mọi người, cho đến người lính cuối cùng, đều hiểu rằng Roman là kẻ thù nguy hiểm. Điều giúp họ đẩy lùi cuộc tiến công của Y là niềm tin thành thật rằng trong chiến đấu, có lẽ chỉ có người chiến binh Ấn Độ, Gudka, sánh được với người Úc và nếu như niềm tin là chín phần lực lượng thì ở đây họ lấy niềm tin vững chắc để chứng minh không nghi ngờ gì được nữa sức mạnh của họ những pommy ấy là đồ hèn yếu james nói nên đưa người úc chúng ta đến bắc phi này nhiều hơn nữa bọn họ nhất trí với anh liền đó một tiếng súng nổ vang ầm ngay trên rìa công sự không còn vết tích gì của con thằn lằn bốn người lính đâm bổ đến cỗ súng máy và cụm súng trường cái thứ lựu đạn ý chó chết Chẳng có tí sức mạnh nào, chỉ toàn mảnh vụn Bốp thở dài nhẹ nhõm nói, nếu đó là món quà của Hitler, thì chúng ta đã chơi đàn thụ cầm trên thiên đường với những người công chính rồi. Như thế chắc là vừa ý cậu đấy, Pessy nhỉ? Sau những ngày gây go bị tổn thất lớn và dường như không đem lại cái gì, mở đầu chiến dịch người thập tự quân, sư đoàn Úc số 9 được di tản qua đường biển về Cairo. Nhưng trong thời gian nó còn giữ Tobruk, quân đội Anh ở Bắc Phi không ngừng được bổ sung và cuối cùng biến thành quân đoàn 8 đứng đầu là vị chỉ huy mới tướng Bernard Na Montgomery Bây giờ Fia đeo một vật bằng bạc biểu hiện của lực lượng vũ trang Úc vầng mặt trời đang mọc còn phía dưới, ở đầu sợi dây chuyển đôi là tấm thẻ bằng bạc có hai ngôi sao bằng vàng, điều đó chứng tỏ rằng bà có hai con trai trong quân đội người nào gặp bà cũng thấy rằng bà đã làm tròn bổn phận đối với tổ quốc Meggy không được đeo cái huy hiệu như thế, nàng không hề đưa tiễn chồng hay con trai vào quân đội. Có thư của Liễu anh dự định vẫn tiếp tục làm việc ở các đồn điền. Anh cho nàng biết điều đó vì e rằng nàng lo lắng không biết anh có ra trận không. Rành rành là anh đã quên sạch những gì nàng nói với anh trong buổi sáng đáng nhớ ấy ở khách sạn Ingame. Meggy mỉm cười mệt mỏi, lắc đầu, quẳng lá thư vào cái sọt dưới bàn viết của mẹ và nghĩ. Mẹ có lo lắng về các con trai hiện đang chiến đấu không nhỉ? Thực tình mẹ nghĩ gì về chiến tranh? Nhưng chưa hề có lần nào mẹ thốt lên lấy một lời về chuyện đó. Tuy ngày nào mẹ cũng đeo cái huy hiệu ấy từ sáng và đến đêm cũng chưa tháo xa. Thỉnh thoảng có thư ở Ai Cập gửi về. Mở phong bì là lá thư dã ra từng mảnh. Vì chỗ nào có nhắc đến tên địa phương và đơn vị quân đội là lưỡi kéo kiểm duyệt cắt một miếng hình chữ nhật gọn gàng Đọc những lá thư ấy thực ra có ý nghĩa là rút ra một điều gì đó từ cái không có gì Nhưng chúng cho biết một tin cốt yếu nhất, quan trọng nhất Có thư tức là hai chàng trai còn sống Đã lâu không mưa, dường như những lực lượng thiên nhiên trên trời câu kết với nhau để tước đi mọi hy vọng của con người Năm 1941 là năm thứ năm hạn hán ác liệt Bob, Jake và Huy Ghi Maggie và Fiona đều thất vọng Tài khoản của Rogeda ở nhà băng Đủ để mua thức ăn cho cừu Khốn nỗi cừu sẽ không chịu ăn Mỗi đàn đều có con đầu đàn của mình Phải dụ được con đầu đàn chịu ăn Thì mới hy vọng những con khác sẽ noi theo Nhưng nhiều khi nhìn thấy con đầu đàn nhai Mà những con còn lại vẫn mặc kệ Không đụng đến thức ăn Thế là, mặc dù hết sức ghét làm đổ máu, những người ở Rogeda vẫn không tránh được điều đó. Không còn tí cỏ nào, đất trên các bãi chăn biến thành một lớp cỏ bị nung kết đen thẫm, đầy vết nứt. Chỉ giải rác đôi chỗ có những khoảnh rừng màu xám và nâu sáng, làm cho vùng đất hoang vu này tươi tỉnh lên chút ít. Phải cầm súng và sao, một con cừu đuối sức ngã quỵ, người ta cắt cổ nó để giải thoát cho nó khỏi cái chết rằng dai khổ ải. Khi quả chưa kịp mổ mắt con vật tội nghiệp giữa lúc nó còn sống. bốp mua nhiều bò cái hơn, bò cái thì có thể cho ăn ngay trong ngăn chuồng. Vì vậy Rogeda vẫn không ngừng cung cấp cho quân đội. Việc đó không đem lại thu nhập nào, thức ăn gia súc quá đắt, đồng dụng trong nước bị thiệt hại vì hạn hán không kém gì các bãi chăn. Đất hầu như không cho thu hoạch. Tuy nhiên từ La Mã người ta báo cho biết, từ nay trở đi vẫn phải làm tất cả những gì có thể làm được để phục vụ quân đội. Không tính đến chi phí. Đối với Maggie, công việc trên các bãi chăn bây giờ là đáng ghét nhất. Ở Rogeda chỉ giữ lại được một người chăn cừu thuê và không tìm được người thay thế anh ta. Ở Úc, cái thiếu nhất bao giờ cũng là sức lao động. Cho đến lúc Bob nhận thấy Maggie đã kiệt lực và bảo em chủ nhật phải nghỉ thì Maggie vẫn làm việc hàng tuần liền không nghỉ trên các bãi chăn. Nhưng anh cho em gái nghỉ thì anh sẽ càng vất vả hơn. Vì vậy Maggie cố không để lộ cho thấy mình kiệt quệ đến mức nào Nàng không hề có ý nghĩ rằng Nàng có thể từ chối phát việc cưỡi ngựa qua các bãi chăn Như một người chăn cừu bình thường Vì nàng có con nhỏ Nàng biết ở nhà các con vẫn được chăm nom Chúng không cần đến nàng bằng bóp Nàng cần cho bóp hơn nhiều Nàng không thể hiểu rằng hai đứa trẻ dù sao vẫn cần nàng Nàng đã trao chúng cho những người thân thiết yêu quý chúng Nàng nghĩ Vì vậy nếu nàng cứ muốn ở bên chúng Là nàng hoàn toàn ích kỷ Đúng, đúng Ích kỷ, nàng tự nhủ Và chăng nàng thiếu một niềm tự tin Mách bảo cho nàng hiểu rằng Đối với hai trẻ nàng là người duy nhất Và không thay thế được Cũng như chúng đối với nàng Thế là nàng vẫn cưỡi ngựa đi trên các bãi chân Hàng tuần không thấy mặt con Tối khuya mới trở về nhà khi chúng đã ngủ hễ Maggie nhìn đen Thì tim nàng thắt lại Thằng bé sinh trai, ngay cả người ngoài trên các phố ở Xinli cũng nhận thấy điều đó khi Fia cho nó theo ra thành phố. Hầu như bao giờ nó cũng mỉm cười, tính tình nó thật đặc biệt, một sự pha trộn kỳ lạ, tính điềm đạm với niềm vui sướng sâu sắc, lặng lẽ. Dường như con người này đã trở thành một cá tính và nhận thức được bản thân mình và nó đạt tới mức độ ấy không thông qua những giày vò mà đứa trẻ đang lớn lên thường phải trải qua. Hầu như bao giờ nó cũng hiểu đúng Không lầm lẫn về người và sự vật xung quanh Không bao giờ nó nổi cáu hay bối rối về chuyện gì hết Có những lúc mẹ nó thực sự hoảng sợ khi thấy nó giống Ranf quá Nhưng những người khác rõ ràng là không nhận ra sự giống nhau ấy Ranf đã đi khỏi Jinli từ lâu Thêm nữa, tuy đen có vóc dáng và nét mặt cũng như thế Nhưng có một sự khác nhau căn bản làm mờ nhòa chân lý Tóc nó không đen như tóc Ranf Mà óng ánh, vàng, không phải màu hoàng hôn hay màu lúa mạch chín, mà là màu đỏ rogeda Đấy là vàng kim loại nhạt màu có ánh kem sữa và ánh bạc. Justina mê thằng em, nó yêu em ngay từ phút đầu. Nó sẵn lòng nhường cho em tất cả những gì tốt nhất, không quản ngại chi miễn là làm cho em vui thích. Từ khi thằng bé biết đi, nó không bao giờ bỏ mặc em một mình. Điều đó khiến Mackie hởi lòng hởi dạ. Mrs. Smith và Kate với Minnie không còn trẻ nữa Có thể họ không trông xuể thằng bé lanh lợi Vào một trong những ngày chủ nhật sành dỗi hiếm hoi của mình Maggie bế con gái lên đùi và rất nghiêm chỉnh yêu cầu nó trông năm đen cẩn thận Mẹ không thể ở nhà và đích thân trông nom em, nàng nói Vì vậy mẹ trông cậy vào con, Justina ạ Đen là em con, nó còn nhỏ, con phải luôn luôn để mắt đến nó chớ để có chuyện gì không hay xảy ra cho nó Cặp mắt màu sáng của con bé nhìn với vẻ hiểu biết, chăm chú. Nó hoàn toàn không phải là đứa bé bốn tuổi mà chốc chốc lại bị cái gì làm cho lãng ý. Mẹ đừng lo, mẹ ạ. Nó nói bằng giọng sôi nổi. Con sẽ luôn luôn chăm sóc em thay mẹ. Tiếc rằng mẹ không thể tự mình chăm sóc nó, Maggie thở dài. Con thì con lại không tiếc. Con bé tuyên bố một cách cả quyết. Đen sẽ là của con như thế càng hơn. Mẹ đừng sợ, con sẽ trông nom. Sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho nó đâu Con bé cam kết Những lời đoan quyết ấy Cố nhiên làm Maggie yên tâm Nhưng chẳng an ủi nàng được mấy Maggie cảm thấy rằng Con bé tinh khôn hơn tuổi của nó Sẵn sàng đoạt mất con trai của nàng Và không có cách nào ngăn cản được điều đó Cần phải trở lại bãi chăn thả Để mặc đen dưới sự bảo vệ cẩn mật Của Justina Con gái nàng Con quái vật bé bỏng cướp đoạt của nàng Thử hỏi nó sinh ra giống ai vậy Không giống mẹ, không giống Ly Úc, không giống Fiona. Nhưng bây giờ ít ra nó còn mỉm cười, còn cất tiếng cười. Trước 4 tuổi, chẳng bao giờ có cái gì làm nó thích thú. Nó biết cười chắc là do học ở đen. Thằng bé biết cười thành tiếng ngay từ lúc còn trong nôi. Mà khi đen cười, Justina cũng cười theo em. Các con của Maggie bao giờ cũng học lẫn nhau điều gì đấy. Nhưng rất bực là chúng chẳng cần gì đến mẹ cả. Khi cuộc chiến tranh gớm ghiếc này chấm dứt, Maggie nghĩ, thì đen đã lớn và sẽ không yêu ta như đáng phải yêu nữa. Chasina bao giờ cũng sẽ gần nó hơn. Nhưng tại sao lần nào cũng thế, hết ta cứ tưởng như ta bắt đầu sắp đặt cuộc sống theo ý mình thì bao giờ cũng có chuyện gì xảy ra. Ta chẳng cần quái gì cuộc chiến tranh này, cái hạn hán này, ấy thế mà chúng lại bùng xa. Có lẽ thời buổi khó khăn xảy đến lại là điều hay cho Trogeda hơn. Nếu không thế thì Jake và Huy Ghi cũng vào quân đội ngay tắp lự. Nhưng tình thế này thì không còn lựa chọn gì nữa. Phải ở lại và cố gắng cật lực để cứu vãn tất cả những gì có thể cứu được khỏi hạn hán mà sau này người ta gọi là đại hạn. Hạn hán làm hại hơn một triệu dặm vuông diện tích trồng trọt và chăn nuôi từ phần nam bang Victoria cho đến các đồng cỏ Missen ở miền Bắc, nơi mà cỏ thường mọc cao đến thắt lưng nhưng chiến tranh đòi hỏi người ta chú ý đến nó không kém gì hạn hán. Hai anh em sinh đôi chiến đấu ở Bắc Phi, vì thế ở Trogheda người ta hao háu theo dõi từng đợt chiều lên xuống trong cuộc giao tranh cản đi quét lại trên đất Libya. Là những người lao động gốc gác lâu đời, họ hết lòng ủng hộ công đảng, nhưng họ không thể chịu nổi chính phủ hiện nay, mang tên là chính phủ công đảng, nhưng thực chất là chính phủ bảo thủ. Tháng 8 năm 1941, khi Robert gordon Menzies thừa nhận sự bất lực của mình và từ chức thì họ hân hoan. Rồi ngày mùng 3 tháng 10, khi John Curtin, người lãnh đạo công đảng, được mời ra đứng đầu chính phủ, thì đối với Trogeda đây là ngày hội lớn nhất trong nhiều năm. Năm 40 và 41, Nhật Bản gây nên nỗi lo ngại ngày càng tăng, đặc biệt sau khi Roosevelt và Shaxin làm nó mất nguồn dầu hỏa. Châu Âu ở xa và muốn đột nhập vào Úc, Hitler phải điều quân vượt qua 12.000 dặm, Còn Nhật là châu Á, một phần của mối nguy hiểm màu vàng. Tựa như con lắc đang tụt xuống không sao giữ lại được trong chuyện của Edgar Poe. Nó treo lơ lửng trên cái giếng nước Úc giàu có hoang vắng, ít người. Và ở Úc, chẳng ai ngạc nhiên chút gì khi Nhật tấn công Pilar Harbor. Mọi người đã chờ đợi điều đó từ lâu. Không phải Pilar Harbor thì sẽ ở một nơi nào khác nữa. Chiến tranh đột ngột tiến sát đến, chỉ nay mai sẽ sộc vào từng nhà. Giữa Úc và Nhật không phải là một đại dương giữa hai nước, chỉ có những đảo lớn và những biển nhỏ. Đến lễ Giáng sinh 1941, Hồng Kông thất thủ, nhưng còn Singapore thì bọn Nhật không thể nào chiếm được, người Úc tự an ủi mình. Nhưng rồi có tin Nhật đổ bộ lên Mã Lai và Philippines, căn cứ hải quân hùng hậu ở đầu cuối bán đảo Mã Lai đặt vùng biển dưới tầm ngắm bắn thường xuyên của những khẩu pháo lớn và hạm đội của nó sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngày 8 tháng 2 năm 1942, quân Nhật vượt ngang qua vịnh Johor nhỏ hẹp, đổ bộ lên phần Bắc Đảo, Singapore và tiến đến phía sau thành phố. Ở đấy, tất cả các khẩu pháo của thành phố đều bất lực. Singapore bị chiếm mà thậm chí không đánh chác gì hết. Rồi đến một tin đặc sắc. Tất cả quân đội Úc ở Bắc Phi trở về Tổ quốc. Thủ tướng Curtin hết sức điểm nhiên chịu đựng cơn giận bão táp của xin và tuyên bố rằng Quân đội Úc trước hết phải bảo vệ tổ quốc mình Sư đoàn Úc số 6 và 7 lập tức xuống tàu ở Alexandria Sư đoàn 9 tạm thời bồi bổ sức lực ở Cairo Sau những trận đánh nặng nề ở Tobruk Hết tàu đến là sẽ về theo ngay Fia mỉm cười Mackie hoan hỉ vô cùng James và Percy sắp trở về nhà Nhưng họ không trở về Trong lúc sư đoàn 9 chờ tàu thủy đến trở đi Thì cán cân lại nghiêng sang phía kia Quân đoàn 8 vội vã rút khỏi Benghazi. Thủ tướng Shaksin đã mặc cả xong với thủ tướng Kertin. Sư đoàn Úc số 9 sẽ ở lại Bắc Phi và thay thế cho nó để phòng thủ nước Úc. Một sư đoàn Mỹ sẽ được đưa đến bằng đường biển. Những người lính tội nghiệp bị quăng tới quăng lui theo quyết định của những nhà cầm quyền không phải là của họ mà của nước khác. Một sự nhượng bộ nhỏ ở đây, một chút lợi nhỏ ở kia. Nhưng đối với Úc, Đấy là một đòn nặng khi nước Anh xua ra khỏi cái tổ ở rìa viễn đông của đế quốc Anh luôn một lúc tất cả số gà con, cho dù Úc là cái sân ra cầm hậu hĩ và nhiều hứa hẹn. Buổi tối 23 tháng Chạp 1942 là một buổi tối yên tĩnh hiếm có trên sa mạc. Percy nhích đi một chút trong bóng tối và như một đứa trẻ con thân thiết áp đầu vào vai anh. James quàng một tay ôm vai em và cả hai đều im lặng, không cần nói cũng hiểu nhau. Trung sĩ Bob lôi thúc khủy tay vào binh nhì côn Stewart. Một cặp hề, anh ta vừa nói vừa mỉm cười giễu cợt. Cút xéo đi, James đáp lại. Này, khắc nói lên một lời đi chứ, côn lầu bầu. Percy đáp lại bằng nụ cười thiên thần thường lệ của mình, nụ cười khó nhận rõ trong bóng tối và há mồm. Miêu tả hệt như khắc max Marx thổi kèn. Từ khắp các phía, trong vòng một chục bước, người ta suyệt anh chàng. Mặt trận không yên Có lệnh phải im lặng Hừ Quỷ thật Cứ chờ đợi hoài Cứ vậy Thì tớ đến chết mất thôi Tớ cũng đến chết mất thôi Vì cứ phải im lặng Percy bỗng gào lên câm mồm Thằng Hề Không thì chính tao Sẽ kết liễu đời mày cho mà xem Côn quát bằng giọng khàn khàn Và với khẩu súng cắm lê Khẽ chứ Tiếng thì thào rất to của đại úy Thằng ngu nào gào lên thế Percy đấy một chục tiếng cùng cất lên, tiếng cười rộ sảng khoái lan truyền trên bãi mìn và bỗng bật đi, bị dập tắt bởi tiếng chửi khe khẽ cuồng nộ của viên đại úy. Trung sĩ men lôi nhìn đồng hồ, hai mươi giờ bốn mươi. tám trăm tám mươi hai khẩu pháo và lựu pháo của anh cùng lên tiếng. bầu trời trao đảo, mặt đất dâng cao, trương phồng lên và không còn yên được nữa. trận pháo kích không ngừng lặng lấy một giây tiếng ầm ầm khiến người ta phát điên lên được bịt tai vô ích tiếng nổ inh tai làm rung chuyển đất dưới chân truyền qua xương lên não có thể tưởng tượng được tất cả những cái đó tác động đến quân đội của roman trong các công sự đối diện như thế nào thông thường có thể phân biệt được pháo bắn là loại nào cỡ bao nhiêu nhưng hôm nay tất cả các họng thép đều nhất loạt gầm lên thành một dàn đồng ca duy nhất và bất tận Chiếu sáng sa mạc không phải là ánh sáng ban ngày mà dường như là lửa của chính mặt trời, đám mây bụi khổng lồ mỗi lúc một phình xa như những cột khói bốc lên cao hàng ngàn phút, bị cắt xé bởi những tia chớp lóe của đạn pháo và mìn nổ, những lưỡi lửa bay vụt lên khi sức chấn động làm nổ tung số đạn và chất cháy tập trung rất nhiều trên mảnh đất này. Tướng Montgomery trút tất cả sức mạnh hỏa lực của pháo, lụ pháo, móc chê xuống các bãi mìn của bọn Đức. Tất cả những gì thuộc quyền sử dụng của tướng Montgomery đều trút xuống đầu quân địch với tốc độ mà những người lính pháo binh đầm đìa mồ hôi kịp nạp đạn và bắn. Họ tống đạn vào những cái mõm không biết no của các khẩu pháo, hối hả giáo giết như những con chim nhỏ cố bón cho con tu hú non háu ăn. Những nòng pháo nóng dẫy lên, quãng thời gian ngắn ngồi giữa lúc súng giật Và bắn phát mới mỗi lúc một ngắn hơn Những người lính pháo binh như bị quỷ ám Nạp đạn và bắn mỗi lúc một điên cuồng hơn Vẫn cái nghi thức ấy để phụng thờ khẩu pháo của mình Việc đó thật là đẹp đẽ, kỳ diệu Cái đỉnh cao của cuộc đời người lính pháo binh Sau này anh ta sẽ luôn luôn sống lại những giây phút đáng ghi nhớ ấy Trong mơ và trong thực tại Cho đến hết những ngày hòa bình còn lại với anh và anh ta sẽ luôn luôn khắc khoải mong được sống lại 15 phút ấy bên những khẩu pháo của tướng Montgomery Yên tĩnh Sự yên tĩnh sâu thẳm không gì phá vỡ được như những đợt sóng nhào đập và màng tai căng đến tột độ Yên ắng không thể chịu nổi Đúng 10 giờ kém năm Sư đoàn 9 ra khỏi công sự và tiến về phía trước trên khu vực không thuộc về bên nào Người thì vừa đi vừa cắm lưỡi lê Người thì sờ nắn bao đạn xem đạn có còn nguyên không Người thì mở chốt an toàn, kiểm tra xem trong bi đông dự trữ không được đụng đến có nước không, đồng hồ, mũ có ổn không, dây đã buộc dây chu đáo chưa, khẩu súng máy được kéo đi ở bên phải hay bên trái cách mình có xa không. Trong ánh phản quang dữ dội của đám cháy và cát nóng chảy thành thủy tinh, mọi vật đều nhìn thấy rất rõ. nhưng đám mây bụi vẫn còn lơ lửng giữa họ và quân địch, lúc này họ vẫn còn an toàn. Tạm thời trong một lúc họ dừng lại ngay ở rìa bãi mìn chờ đợi đúng mười giờ trung sĩ men lôi đưa chiếc còi lên môi tiếng còi the thé vang khắp đại đội từ sườn bên phải sang sườn bên trái viên đại úy hô to mệnh lệnh trên một mặt trận bề rộng hai dặm sư đoàn chín tiến lên đi vào các bãi mìn sau lưng nó lập tức pháo lại gầm lên những người lính thấy rất rõ họ đang đi đâu sáng như ban ngày Đạn pháo giã chiến bắn ở khoảng cách gần nhất, nổ ở phía trước chỉ cách có vài giác. Cứ 3 phút tầm bắn lại nhích lên 100 giác. Và phải đi qua 100 giác ấy. Và cầu trời sao cho dưới chân chỉ có mìn chống tăng, còn mìn sắt thương chống bộ binh thì đã bị pháo binh của tướng Montgomery tiêu diệt hết. Ở phía trước còn có bọn Đức, bọn Ý, các hòa điểm súng máy, pháo 50 ly và súng cối. Có khi một người dẫm lên mìn sát thương chưa nổ Chỉ kịp nhìn thấy lửa phụt lên từ dưới cát Thế là đã tan xác Không có thời giờ nghĩ ngợi Không lúc nào có thời giờ Chỉ mau mau chạy đuổi theo bước rào lửa Cứ ba phút một trăm giác Và cầu nguyện Tiếng ầm ầm Những làn lửa lóe sáng Bụi khói đến lộn mửa Làm giảm sự khủng khiếp Những bãi mìn bất tận Phải bước đi trên bãi mìn hai ba dặm nữa Không lùi đi đâu được Thỉnh thoảng Trong mấy giây tạm yên giữa những đợt bão lừa, tiếng kèn Volunka man sợ chói tai từ xa lại xuyên có bầu không khí nóng bỏng đầy cát. Phía bên trái sư đoàn 9, sư đoàn Sơn Cước số 51 đang đi qua các bãi mìn, và mỗi đại đội trưởng đều có người thổi kèn ca của mình. Đối với người lính Scotland, không có thứ âm nhạc nào ngọt ngào hơn tiếng kèn trận, tiếng hát của kèn trận cũng là lời chào mừng thân mật tốt lành cả với người Úc nhưng nó làm cho người Ý và người Đức tức điên lên. Trận đánh kéo dài 12 ngày, mà 12 ngày là một trận đánh rất dài. Thoạt đầu sư đoàn 9 gặp may khi vượt qua các bãi mìn và trong những ngày tấn công đầu tiên trên địa phận của Roman tổn thất không lấy gì làm lớn. Tớ cho rằng làm thằng lính hứng đạn còn hơn làm công binh. Tớ nói với các cậu thế đấy. Con Stua tì vào cái sẻng tuyên bố. Cái đó thì tớ không biết, bạn ạ. Viên trung sĩ lầu bầu đáp lại. Theo tớ thì họ giải quyết công việc không kém chút nào. Thoạt tiên họ ở phía sau các công sự, chờ cho chúng ta làm xong toàn bộ cái việc chó chết của chúng ta, rồi họ mang máy giò mìn thong thả giò dẫm mở đường cho những chiếc xe tăng chó chết ấy. Xe tăng không có lỗi gì, bốp ạ, chẳng qua là cấp trên của ta sử dụng chúng một cách quá khôn khéo. James nói và dùng cái sẻng đập dẹp dìa trên cùng của công sự mới đào. <cười> quỷ thật giá như họ cho chúng ta dừng lại tí chút ở một chỗ trong năm ngày qua tôi đã đào bao nhiêu là đất làm gọn sạch hơn là bất cứ con vật ăn kiến nào thế thì cứ tiếp tục đào nữa đi bốp ngắt lời không mảy may thông cảm này xem kia côn chỉ lên trời mười chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ của anh dàn thành đội ngũ hết sức chỉnh tề như trong cuộc duyệt binh bay trên thung lũng và ném bom chính xác không chê vào đâu được xuống vị trí của bọn đức và bọn ý thậm chí nom rất đẹp trung sĩ bob Menlo vươn cái cổ dài nhìn lên trời nhận xét ba ngày sau anh ta chết trong cuộc tấn công mới một mảnh đạn trái phá rất lớn phạt mất một tay và một mảng sườn của anh Nhưng không ai có thời giờ nán lại cạnh anh, có người nào chỉ kịp rút cái còi khỏi cặp môi dập nát của anh. Bây giờ người chết như ruồi, họ kiệt sức quá, không còn nhanh nhẹn và thận trọng như trước nữa. Nhưng mỗi mảnh đất đã chiếm được trên cái sa mạc cằn cỗi bất hạnh này, họ đều bám chặt lấy, bất chấp sự kháng cự điên cuồng của quân tinh nhuệ bên kia. Bây giờ trong họ chỉ có một cảm giác ngây độn, ương bướng duy nhất, nhất quyết không chịu bại trận. Sư đoàn 9 bám giữ trận địa đối diện với quân của von Sponeck và Leon Ghausen. Trong lúc đó ở phía nam, phòng tuyến của quân Đức bị xe tăng chọc thủng và cuối cùng Roman bị đánh bại. Tối mùng 8 tháng chạp, Y vẫn còn toàn tập hợp lại lực lượng ở ngoài Ai cập, nhưng Montgomery đã làm chủ toàn bộ Sahara, đã giành được một thắng lợi chiến thuật hết sức quan trọng, một En Alamein thứ hai. Khi rút lui roman phải bỏ lại một số lớn xe tăng, pháo và phương tiện kỹ thuật khác. Bây giờ có thể vững tâm hơn để mở chiến dịch ngọn đuốc, tấn công từ Maroc và Algeria về hướng đông. Con cáo của sa mạc vẫn còn hăng đánh lắm. Nhưng dẫu sao cũng không còn như trước, y đã bị nện quá đau ở gần En alamein. Cuộc giao tranh lớn nhất và có tầm quan trọng quyết định ở Bắc Phi bây giờ đã ở phía sau. Và trong cuộc giao tranh đó, chuẩn thống chế Montgomery đã thắng. En Alameiner thứ hai, đó là lần trổ tài cuối cùng của sư đoàn Úc số 9 ở Bắc Phi. Cuối cùng, nó được điều về xứ sở quê hương để giành lại Tân Khi trong tay quân Nhật. Từ tháng 3 1941, sư đoàn hầu như liên tục ở các vị trí tuyến đầu. Khi đến mặt trận, nó trang bị kém và huấn luyện kém. Khi trở về, thì đã ngời sáng ánh vinh quang. Danh tiếng của nó có lẽ chỉ thua sư đoàn 4 Ấn Độ. Trong hàng ngũ sư đoàn 9, James và Pessy đã trở về tổ quốc bình yên vô sự. Cố nhiên, họ được nghỉ phép về thăm nhà ở Trogada. bốc đánh ô tô ra Jinli, đón họ về chuyến tàu từ Gundivindi. Sư đoàn 9 hiện đóng ở Brisbane để huấn luyện đánh trong rừng nhiệt đới. Sau đó, nó sẽ phải sang tân Guinea. Khi chiếc Rolls-Royce đến gần nhà lớn, phụ nữ đã đứng chờ trên bãi cỏ. Jake và Huy Ghi đứng lui một chút về phía sau, nhưng họ cũng nóng lòng nhìn thấy anh em. Tất cả số cừu còn lại ở Rogeda có thể chút hơi thở cuối cùng nếu chúng muốn. Dù sao hôm nay cũng là ngày hội, không ai làm việc. Nhưng khi xe dừng lại và James với Percy bước ra thì không ai nhúc nhích. Hai anh em sinh đôi đã đổi khác biết bao. Qua hai năm trên sa mạc, bộ quân phục trước kia đã rách tơi tả. Họ được cấp bộ mới màu lá cây hợp với màu rừng nhiệt đới. Nói chung không thể nhận ra họ. Họ non cao hơn trước nhiều, quả thực là đã lớn vỏng lên. Hai năm gần đây, ở Sadrogeda, họ đã trưởng thành hẳn lên và vượt xa các anh. Thì đấy, họ không còn là những chú thiếu niên nữa, mà là những người đàn ông, nhưng là những người đàn ông thuộc loại khác hẳn Bob, Jake và Huy Ghi. Những thử thách gay go, cái hang say ngây ngất của chiến trận. Sự gần gũi từng giờ với cái chết khiến họ trở thành những người mà Rogeda sẽ không bao giờ đào luyện được như thế. Mặt trời Bắc Phi làm họ khô quắt đi, hun đốt ra họ thành màu gỗ đỏ, đốt chế sạch những dấu vết cuối cùng của sự ấu trĩ. Đúng, hoàn toàn có thể tin rằng hai con người này, hai con người mà quân phục giản dị, đội mũ có vành ghim lại ở phía trên tai trái bằng cái quân hiệu của lực lượng vũ trang Úc vầng mặt trời mọc. Chính họ đã giết những người đồng loại. Nhìn mắt họ thì biết, mắt họ xanh như mắt đi nhưng buồn hơn nhiều, trong cái nhìn không có sự dịu hiền như bố. Các con, các con của ta, Mrs. Smith kêu lên, nước mắt ròng ròng đâm bổ đến với họ. Không, dù họ có làm gì đi nữa, đổi khác thế nào đi nữa, thì họ vẫn cứ là những chú bé con của bà. Chính những chú nhóc đã được bà tắm táp, bọc tả, cho ăn, lau nước mắt bà đã hôn những vết thâm tím và xê xước của chúng cho mau hết đau. duy có những vết thương mới của họ mà mắt không nhìn thấy được thì bà không còn đủ phép chữa lành nữa. thế rồi những trở ngại do tính rẻ rặt đích thị kiểu anh dựng nên đã sụp đổ. mọi người vừa khóc vừa cười vây xung quanh hai anh em sinh đôi. ngay cả Fia bất hạnh cũng vỗ vai họ và gắng gượng mỉm cười. tiếp sau mrs smith phải hôn Maggie hôn cả minnie và kate và bẽn lẽn ôm hôn mẹ không nói năng gì xích chặt tay Jack và Vicky ở đây, ở Rogeda chẳng ai hiểu điều có nghĩa là thế nào trở về nhà chẳng ai hiểu hai người ấy khao khát và sợ cái phút này biết giường nào và họ ăn mới ngấu nghiến làm sao trong quân đội đâu có được ăn như thế họ vừa cười vừa nói bánh ngọt phủ lớp kem mặt màu trắng và màu hồng bánh ngọt cuộn lớp có hồ đào và sô-cô-la bút đình mận nóng hồi kem sữa làm từ sữa bò của Rugera vẫn còn nhớ thủa bé họ đã đau bụng như thế nào Mrs. Smith chắc mẩm rằng phê này họ phải khổ sở đến một tuần lễ nhưng rõ ràng họ không sợ dạ dày không tiêu nổi chỉ cốt sao nhồi cho trôi những cái núi ăn này bằng vô số chén trà là được đây không phải là thứ bánh dẹt của các vogoki phải không Percy à Vogel khi là cái gì Mrs. Smith hỏi Vagokhi là người Ả Rập Lại còn có Vopoki nữa đấy. Đấy là người Ý, đúng không, Percy? Ờ. Điều kỳ lạ là hai anh em có thể hàng giờ nói về Bắc Phi đúng hơn là James nói. Thành phố và người ở đây như thế nào, họ ăn những thức gì, ở Cairo có nhà bảo tàng như thế nào, sinh hoạt trên tàu xe và ở trại lúc nghỉ ngơi như thế nào. Nhưng không có cách gì buộc họ kể chuyện về những trận đánh thực sự về cuộc chiến ở Gazala, Benghazi, Tobruk và En Alamein. Hỏi gì, họ cũng chỉ trả lời lảng tránh và vội nói sang chuyện khác. Sau này, khi chiến tranh kết thúc, phụ nữ lại nhiều lần thấy rõ những người đàn ông đã ở ngay trong lò lửa không bao giờ kể chuyện về điều đó, không bao giờ gia nhập các hội và các câu lạc bộ cựu chiến binh và nói chung không muốn dính dáng gì đến những tổ chức có mục đích cố tìm cách ghi nhớ mãi mãi kỷ niệm về chiến tranh. Để chào mừng hai anh em, người ta mời khách về Trogheda. Cố nhiên, cả ở Ratney Khanis, cũng có chiều đãi vì Alastair McQueen cũng chiến đấu ở Sư đoàn 9 và cũng về nghỉ phép Hai con trai sau của Dominic Oroc ở Sư đoàn 6 tại Tân Guinea tuy chính họ không về được nhưng ở Deep Ben, vẫn tổ chức ăn mừng Trong toàn vùng Shilenboul mỗi gia đình có con trai trong quân đội đều nhất thiết muốn chào mừng việc ba chàng trai ở Sư đoàn 9 trở về bình yên Các bà, các cô bám theo họ sát gót Nhưng sự chú ý của phụ nữ gây cho hai chàng dũng cảm nhà Clery một nỗi sợ mà chưa bao giờ họ cảm thấy trong chiến đấu và lần nào cả hai chàng cũng cố tìm cách lỉnh đi. Hình như James và Percy nói chung không muốn giao thiệp với phụ nữ họ chỉ thích đến với Bob, Jake và Huy Ghi. Đêm đến, phụ nữ Rogeda đi ngủ còn họ vẫn ngồi với các anh mà như vậy dù muốn hay không cũng phải ngồi đến khuya và phơi bày với họ những trái tim bị thương đau đớn ban ngày họ cưỡi ngựa qua các bãi chăn nóng bỏng của Rogeda đã sang năm hạn hán thứ bảy và hạnh phúc vì lại cảm thấy mình là dân thường dù chỉ trong thời gian ngắn đúng, đối với cả hai ngay cả đất Rogeda khô nẻ kiệt màu như thế này cũng vẫn đáng yêu khôn tả. chỉ nhìn thấy cầu cũng đã là niềm an ủi mùi hoa hồng muộn mằn là hương thơm thiên đường Cần làm cách nào thấm hút lấy tất cả những cái đó và lưu giữ vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất của ký ức, vì đây là lần đầu tiên cả hai bay ra khỏi tổ ấm gia đình một cách nhẹ nhõm, vô tư lự đến thế, thậm chí không hình dung được cuộc chia ly sẽ là thế nào. Còn bây giờ, khi ra đi, họ sẽ trân trọng đem theo nguồn dự trữ quý báu, những hồi ức từng phút đáng yêu không thể quên được, và trong ví của mỗi người có một bông hồng khô của Rogeda và mấy cọng cỏ ở các bãi chăn cằn cỗi của Rogeda. Với Fiona, cả hai luôn luôn tỏ ra hiền hậu và đầy thông cảm. Còn với Maggie, Mrs. Smith, Minnie và Kat thì thái độ của họ là hiện thân của tình yêu và sự trìu mến. Vì chính những người ấy, ngay từ đầu đã là những người mẹ thực sự đối với hai anh em sinh đôi. Maggie sung sướng nhất là hai đứa em sinh đôi rất yêu đen, chơi với nó hàng giờ, cười với nó, cho nó đi ngựa, nô với nó không biết mệt trên các bãi cỏ trước nhà. Với Jessina thì tuồng như họ sợ nó, là bởi họ nhút nhát với tất cả phụ nữ bất cứ lứa tuổi nào, nếu đấy không phải là những người quen biết từ lúc trong nôi. Thêm nữa, cô bé Jessina đáng thương, ghen ghê gớm. James và Pessy chiếm hẳn đen, bây giờ cô bé không biết chơi với ai. Chị Meggy ạ, thằng nhóc của chị là loại nhất đấy. Có lần James nói với nàng, đúng lúc nàng ra hàng hiên, Còn James ngồi trong chiếc ghế bành đan và nhìn Pessy chơi với đen trên bãi cỏ. Ờ, nó thật đáng yêu, phải không? Maggie mỉm cười, ngồi xuống ngay phía trước để nhìn cho rõ hơn khuôn mặt của cậu em. Và nàng nhìn em như hồi xưa với sự trìu mến và tình thương của người mẹ. Em làm sao thế, Pessy? Có lẽ em sẽ nói với chị chăng? James ngước mắt nhìn chị, cặp mắt đầy đau khổ thầm kín, nhưng anh chỉ lắc đầu, dường như không hề bị cám dỗ vì có dịp thổ lộ tâm tình, không chị à chuyện như thế không đem kể với phụ nữ được. Thế khi mọi việc đã thuộc về quá khứ và em lấy vợ thì sao? Chẳng lẽ em cũng không muốn chia sẻ với vợ à? Chúng em mà lấy vợ ư? Không chuyện ấy chia chắc. Chiến tranh lấy mất của con người quá nhiều. Khi ấy chúng em hăm hở xông ra trận, nhưng bây giờ chúng em khôn hơn rồi. Ở thì lấy vợ để các con trai, nhưng để làm gì? Để nhìn thấy chúng lớn lên và đẩy chúng đến chỗ ấy, Khiến chúng sẽ phải làm cái việc mà chúng em đã làm, Nhìn thấy những cái mà chúng em đã nhìn thấy quá nhiều ư. Im đi, James, im đi. James, dõi theo luồng mắt của Maggie, Pessie lộn ngược đen xuống, Và thằng bé hai chân trồng ngược cười sặc sụa, khoái trá. Đừng cho nó rời khỏi Tugeda, chị Maggie ạ, James nói. Chừng nào nó còn ở Rogeda thì sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho nó cả. Không để ý đến những cái nhìn sừng sốt, Tổng giám mục de Bricassa chạy vồn vụt trong cái hành lang sáng sủa tuyệt đẹp, sộc vào phòng làm việc của Đức Hồng Y và dừng phát lại như trời trồng. Đức Hồng Y đang nói chuyện với ngài Pape, đại sứ của chính phủ Ba Lan Lưu Vong ở Vatican. Ralf, ông Đế ư, có chuyện gì xảy ra? Việc xảy ra rồi, Vittorio ạ. Mussolini bị lật đổ Chúa thật công bằng Thế Đức Thánh Cha biết rồi chứ Chính tôi gọi điện thoại về Castel Gandolfo Nhưng nên chờ tin loan báo trên đài vào bất cứ lúc nào Một người bạn ở bộ tham mưu Đức đã gọi điện cho tôi Tôi hy vọng rằng Đức Cha đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết để lên đường Ngài Pape thốt lên Giọng có một âm sắc thỏa mãn khó nắm bắt Đức Thánh Cha có thể đi thoát được Nếu chúng ta cải trang ngài thành một tu sĩ hành khất dòng Francois, không có cách nào khác. Tổng giám mục Ralf trả lời một cách gây gắt. Kensen với thành phố kín đến nỗi con chuột nhắt không đi lọt. Và chăng ngài cũng không muốn bỏ chạy, Hồng Y Vittorio nói. Đại sứ đứng lên. Tôi phải xin cáo từ ngài thôi, thưa Đức ông. Tôi là đại diện cho một chính phủ thù địch với nước Đức. Nếu ngay đến giáo hoàng còn không an toàn thì nói gì đến tôi? Ở văn phòng của tôi có những giấy tờ mà tôi phải lo liệu Kiểu cách xẻ sặt Đích thực là nhà ngoại giao Ông ta nghiêng mình chào Còn lại hồng y và tổng giám mục Ông ta đến làm gì Để binh vực những người Ba Lan bị đàn áp chăng Đúng, khổ thân ông ta Ông ta rất đau lòng về đồng bào của mình Thế chúng ta không đau lòng ư Tất nhiên là chúng ta đau lòng Ralf ạ Nhưng ông ta không hình dung được tình hình gây go như thế nào Tất cả tai họa là ở chỗ người ta không tin ông ta. Rang Thế tôi nói không đúng sự thực sao? Thời thanh niên Đức Thánh Cha sống nhiều năm ở Munich. Ngài mê người Đức và bất chấp tất cả, cho đến nay Ngài vẫn yêu họ. Hãy đưa bằng chứng ra với Ngài, thân thể những người số số, những người bị hành hạ, những bộ xương bọc xa thì Ngài sẽ bảo chắc hẳn đấy là việc làm của người Nga, chứ không phải là của những người Đức mà Ngài quý mến. Ồ không? Một dân tộc có văn hóa như thế, văn minh như thế. Ranf, ông không thuộc dòng Jesuit, nhưng ông ở đây, ở Vatican, chỉ bởi vì bản thân ông đã thề nguyện trung thành với giáo hoàng La Mã. Trong mạch ông vẫn mang dòng máu nóng của tổ tiên Ireland và nọc măng của ông, nhưng tôi xin ông hãy khôn khéo. Bắt đầu từ tháng 9, chúng ta chỉ có chờ đợi đòn cuối cùng sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào và cầu nguyện Chúa sao cho xe được yên lành và bảo vệ chúng ta khỏi sự đàn áp của Đức. Adolf Hitler là một cá tính thiếu nhất quán đến kỳ lạ. Không hiểu sao, hắn vẫn luôn giữ nguyên hai kẻ thù hiển nhiên của mình, đế quốc Anh và nhà thờ Thiên Chúa La Mã. Nhưng khi hoàn cảnh thôi thúc, hắn đã làm tất cả những gì có thể làm được để tiêu diệt đế quốc Anh. Vậy, theo ý ông, nếu chúng ta thúc bách hắn, hắn lại không cố tìm cách tiêu diệt chúng ta sao? Ta cứ thử thốt ra lấy một lời buộc tội hắn về sự việc xảy ra với Ba Lan xem. Chắc chắn, hắn sẽ đè bẹp chúng ta. Theo ông, thì những lời buộc tội và vạch mặt của chúng ta sẽ đem lại điều gì tốt đẹp. Chúng ta sẽ đạt được gì bằng cách đó, bạn tôi ơi? Chúng ta không có quân đội, không có binh lính. Sự đàn áp sẽ tiếp liền ngay sau đó. Đức Thánh Cha sẽ bị đưa sang Bách Lanh. Đấy là điều ngài sợ nhất. Chẳng lẽ ông không còn nhớ Đức Giáo Hoàng đã trở thành bùi nhìn ở Avinhong nhiều thế kỷ trước hay sao? Chẳng lẽ ông muốn Giáo Hoàng của chúng ta sẽ trở thành bùi nhìn ở Bách Lanh sao? Thứ lỗi cho tôi, Vittorio, Nhưng tôi có cách nhìn khác đối với sự việc đó Chúng ta có nhiệm vụ có bổn phận vạch mặt Hitler Phải thét vang khắp thế giới về những tội ác thú vật của chúng Nếu hắn có bắn chết chúng ta Thì chúng ta sẽ nhận lấy cái chết tử vì đạo Điều đó sẽ có tác động mạnh hơn bất cứ lời vạch mặt nào Hôm nay ông chậm hiểu ít thấy Ralf ạ Hắn tuyệt nhiên không đưa chúng ta đi xử bắn Hắn hiểu không kém gì chúng ta rằng tấm gương tuẫn đạo làm rung động lòng người như thế nào đức thánh trà sẽ bị đưa sang bách lanh còn tôi với ông sẽ bị đưa sang ba lan không một chút ồn ào sang ba lan ạ sang ba lan chẳng lẽ ông muốn chết ở ba lan à như vậy sẽ ít ích lợi hơn nhiều so với những gì ông đang làm hiện nay tổng giám mục ngồi xuống hai bàn tay siết chặt kẹp giữa đùi và phóng luồng mắt bất phục tùng ra cửa sổ ở ngoài đó những con bồ câu óng ánh vàng trong những tia hoàng hôn cất cánh bay lên sửa soạn về chỗ nghỉ đêm Ở tuổi 49, Ranf de Pricassa đã gầy hơn thời thanh xuân, nhưng ông bắt đầu về già cũng tuyệt diệu như ông vẫn tuyệt diệu trong mọi việc, bất kể ông làm gì. Ranf, đừng quên chúng ta là ai, chúng ta là người, đó chỉ là chuyện phụ. Trước hết, chúng ta là những kẻ phụng sự nhà thờ, những đấng chăn sắt linh hồn. Khi tôi từ Úc trở về, Đức ông sắp đặt những phẩm chất của chúng ta theo trật tự khác, Victorio ạ. Khi ấy là nói về việc khác, ông biết đấy. Nói chuyện với ông hôm nay đến là khó. Tôi nói về việc lúc này chúng ta không thể suy xét chỉ như những con người bình thường. Chúng ta có trách nhiệm suy xét như những đấng chăn dắt linh hồn bởi vì trong đời chúng ta cái đó cao hơn hết. Dù rằng mỗi người chúng ta tự mình nghĩ gì đi nữa, dù có muốn hành động thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn có bổn phận trung thành không phải với một chính quyền thế tục nào mà với nhà thờ. Chúng ta phải trung thành với Đức Thánh Cha chứ không phải với ai khác ông đã khấn nguyện vâng lời ralph ạ chẳng lẽ ông lại muốn lỗi phạm cả lời khấn nguyện ấy nữa chăng trong mọi việc liên can đến nhà thờ giáo hoàng không thể sai lầm đức thánh cha lầm nhận định của ngài đầy thiên kiến mọi cố gắng của ngài đều nhằm chống chủ nghĩa cộng sản đối với ngài nước đức là kẻ thù chắc chắn nhất của chủ nghĩa cộng sản là trở ngại duy nhất ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tiến về phương tây và ngài muốn hitler nắm chắc chính quyền ở đức cũng như ngài hoàn toàn hài lòng về Mussolini cầm quyền ở Ý Hãy tin tôi, Ralf ạ Ông không biết hết đâu Còn ngài là giáo hoàng Ngài không thể sai lầm Nếu ông phủ nhận điều đó ông phủ nhận chính đạo của mình Cửa mở ra một cách e dè nhưng vội vã Trình đức ông, có tướng Kessendring đến xin gặp Cả hai vị giáo sĩ cao cấp đứng dậy Trên mặt họ không còn dấu vết của cuộc tranh luận sôi nổi vừa rồi Cả hai đều mỉm cười Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa các hạ. Xin mời ngài ngồi. Ngài dùng trà chứ ạ? Cũng nói chuyện diễn ra bằng tiếng Đức. Trong các giới chức cao cấp ở Vatican, nhiều người nói thạo thư tiếng này. Bản thân giáo hoàng rất thích nói tiếng Đức và nghe tiếng Đức. Đa tạ Đức ông, tôi rất đấy làm thích thú được uống trà. Trong cả La Mã, chỉ có đến Đức, ông mới có thể nếm được thứ trà tuyệt diệu như thế. Đích thực là trà Anh. Hồng Y Vittorio mỉm cười hồn nhiên tôi đã nhiễm thói quen đó trong sinh hoạt từ hồi tôi là khâm mạng ở úc thế rồi không thể bỏ được mặc dù tôi là người ý chính cống thế còn ngài thưa đức cha tôi gốc gác là người ireland thưa tướng quân người ireland cũng quen dùng trả từ bé tướng albe kesselring bao giờ cũng có thiện cảm với tổng giám mục de Pricassa. dưới những giáo sĩ cao cấp người ý thâm địa nhỏ nhen nói năng ngọt sớt thật dễ chịu khi gặp một người thẳng thắn không hề quanh co chí trá Bao giờ tôi cũng ngạc nhiên về việc ngài nói tiếng Đức giỏi như thế, thưa đức cha. Ông ta nói, chẳng qua là tôi có khả năng về ngôn ngữ, thưa tướng quân, mà cái đó cũng như mọi khả năng khác, không đáng khen ngợi. Chúng tôi có thể hầu ngài việc gì đây, thưa các hạ. Hồng y nói một cách lịch thiệp. Chắc các ngài đã nghe tin về số phận của Dulce. Dạ có, thưa các hạ. Thế thì các ngài phần nào đã hiểu tại sao tôi đến đây. Tôi đến để cam đoan với các ngài rằng mọi việc đều ổn thỏa cả. Và để biết các ngài có thể thay mặt tôi báo tin về sinh thự của giáo hoàng ở Castel Gandolfo được không? Hiện giờ tôi quá bận và không thể đích thân đến đấy được. Chúng tôi sẽ báo tin, vậy là các hạ bận lắm à? Tất nhiên, hẳn các ngài hiểu rằng bây giờ người Đức chúng tôi ở đây là ở trong một nước thù địch. Ở đây ư, thư tướng quân, ngài ở đây không phải là ở trên đất Ý và không một người nào ở đây là kẻ thù nếu người đó không phải là đại diện cho cái ác. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Đức Ông. Tất nhiên tôi không có ý nói Vatican và nói về nước Ý, mà đối với nước Ý tôi phải hành động như quốc trưởng của tôi ra lệnh. Nước Ý sẽ bị chiếm đóng và binh lính của tôi cho đến giờ vẫn là quân đồng minh, bây giờ sẽ lãnh trách nhiệm cảnh sát. Tổng giám mục Ran ngồi với tư thế thoải mái, no mặt ông không thể giả định rằng ông biết có những va chạm nào đó về tư tưởng. Ông chăm chú nhìn người khách, chẳng lẽ viên tướng này không biết quốc trưởng của Y giờ trò gì ở Ba Lan sao? Y không biết sao được. Hồng Y Vittorio tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Thưa tướng quân quý mến, nhưng ngài sẽ không đưa quân đội vào La Mã chứ? Không, không, miễn là đừng vào La Mã, ngài hãy nghĩ đến lịch sử của nó, đến những di tích cổ xưa vô giá của nó. Quân đội ở trên bảy ngọn đồi của chúng tôi, điều đó nghĩa là chiến đấu, tàn phá tôi van ngài đừng làm điều đó tướng kesselring dường như bối rối tôi hy vọng rằng sẽ không đến nỗi thế thưa đức ông nhưng tôi cũng đã tuyên thệ và tôi phải tuân lệnh tôi phải làm những gì mà quốc trưởng của tôi muốn nhưng ngài sẽ thử bênh vực chúng tôi chứ thưa tướng quân tôi van ngài ngài hãy cố thử xem tổng giám mục grant nói nhanh ông nhoài về phía trước trong ghế bành cái nhìn của đôi mắt mở rộng đầy sức cám dỗ Mảng tóc muối tiêu đã hơi ánh bạc, xóa xuống chán. Ông hiểu rất rõ sự duyên dáng của ông có tác động như thế nào đối với viên tướng, và ông lợi dụng điều đó mà không hề bị lương tâm cắn dứt. Tướng quân ạ, mấy năm trước tôi có đến Athens. Ngài đã đến Athens chưa, thưa các hạ? Có, tôi có đến, viên tướng trả lời khô khan. Thế thì tất nhiên ngài biết câu chuyện này. Làm thế nào mà cách đây không đến nỗi lâu la lắm, người ta dám phá hủy những tòa nhà trên đỉnh đồi Acropole. Thưa tướng quân, La Mã đã và vẫn là công trình bất hủ của hai ngàn năm, chăm chút, nâng niu, yêu thương, trìu mến. Tôi xin ngài, tôi van ngài, xin đừng để cho La Mã lâm vào vòng nguy hiểm. Viên tướng không rời mắt khỏi người đang nói. Cái nhìn ấy biểu lộ một niềm thán phục gần như sợ hãi. Bản thân y mặc bộ quân phục cấp tướng rất hợp, nhưng Tổng Giám mục De Pricassa mặc bộ áo trùng pha màu huyết dụ vương giả càng đẹp hơn. Ông ta nom cũng như một người lính. Một chiến binh có thân hình gầy gò cân đối Và bộ mặt thiên thần Hẳn là tổng thiên thần Missen là như thế Không phải là một chàng trai dễ thương Trên các bức tranh thời phục hưng Nhưng là người đàn ông trưởng thành tuyệt mỹ Người đã yêu Lucifer Và đã đánh bại hắn Người đã đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên đường Đã hạ sát con rắn Người đứng bên phải chúa trời Rand có biết Hình dáng bên ngoài của ông như thế nào không Khỏi phải nói Một con người như thế ta không thể quên được. Tôi sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi ảnh hưởng của tôi, thưa đức ông. Tôi xin hứa như vậy. Thú thực là tới mức độ nào đó, ở đây tiếng nói của tôi có tác dụng quyết định. Ngài biết đấy, tôi là một người có văn hóa, nhưng ngài mong muốn quá nhiều. Nếu tôi tuyên bố La Mã là một thành phố bỏ ngỏ, thì có nghĩa là tôi sẽ không thể phá sập cầu hay biến các tòa nhà thành pháo đài, và điều đó rút cuộc có thể bất lợi cho nước Đức. Tôi có những bảo đảm gì? Rằng La Mã sẽ không đáp lại lòng tốt của tôi bằng sự phản bội. Hồng Y Vittorio bập môi nghe như tiếng khôn, vút ve con vật yêu kế tiếp của mình. Bây giờ là con mèo xiêm kiểu diễm. Kessendring nói xong, Hồng Y mỉm cười nhìn tổng giám mục. La Mã sẽ không bao giờ đem sự phản bội đáp lại lòng tốt, thưa tướng quân. Tôi tin rằng khi nào Ngài có thời giờ đến thăm dinh thự mùa hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo, thì Ngài sẽ lại nhận được những đảm bảo vẫn như thế này này, Hensy mỹ miều của ta, mày xinh đẹp biết bao. Hồng Y vút ve con mèo toan nhổm dậy, ấn nó xuống bộ đùi phủ tà áo trùng đỏ thắm. Ngài có con mèo lạ thường thưa đức ông, con vật quý tộc thưa tướng quân, cả hai chúng tôi, tổng giám mục Driscasa và tôi đều thuộc những dòng họ lâu đời và đáng kính, nhưng so với phổ hệ của con mèo tuyệt đẹp này, thì dòng họ của chúng tôi chẳng là cái gì cả. Ngài có thích cái tên của nó không? Tiếng Trung Quốc, tên nó có nghĩa là bông hoa lụa, hợp với nó lắm, phải không ạ? Người ta đưa trả lên, trong lúc người hầu bày biện tất cả những thứ cần thiết và chia ra khỏi phòng, mấy người đàn ông im lặng. Ngài sẽ không phải lấy làm tiếc về quyết định tuyên bố La Mã là thành phố bỏ ngỏ đâu, thưa các hạ. Miệng nở nụ cười mê hồn, Tổng giám mục Ralf nói với vị chúa tể mới của La Mã. Rồi quay về phía Đức Hồng Y, ông vứt bỏ nụ cười ấy như bỏ tấm áo khoác ngoài, Với người mà ông yêu mến sâu sắc như thế, chẳng việc gì phải dùng đến nụ cười ấy. Trình đức ông, người sẽ tự làm bà nội trợ hay trao cái vinh dự cho tôi ạ? Bà nội trợ ư, mặt tướng Kessendrin lộ vẻ băn khoăn. Hồng Y Di Contini Vestese phá cười lên. Những người độc thân chúng tôi có lối đùa như thế đấy. Người rót trà được gọi là bà nội trợ, một từ thuần túy anh thưa tướng quân. Tối hôm ấy, Tổng giám mục Rand mệt mỏi, bực tức, bứt rứt không yên. Rõ ràng, ông không làm được gì để cuộc chiến tranh này mau mau chấm dứt, ngoại trừ việc mặc cả với những chuyện lặt vặt, giúp giữ gì những di tích văn hóa cổ xưa, và giờ đây ông hết sức căm ghét tình trạng không hoạt động của Vatican ỉ ạch. Bản thân ông là con người thận trọng, nhưng sự e sợ, chậm chạp như rùa của những người cầm quyền cao cấp nhất ở nhà thờ La Mã thực là không thể chịu nổi. Nếu không kể đến những nữ tu sĩ và những linh mục lành như đất phục dịch ở đây thì đã nhiều tuần thậm chí nhiều tháng ông không nói chuyện với những người bình thường giản dị không bận bịu hết ngày này sang ngày khác về chính trị, về những việc tôn giáo hay chiến tranh. Ngay cả cầu nguyện đối với ông bây giờ cũng không phải là chuyện dễ, dường như chính Chúa Trời cũng đã lánh ra xa nhiều năm ánh sáng như thể lảng tránh con người một khi họ đã nảy ra ý định ấy thì mặc cho họ phá hủy cái thế giới mà Chúa đã sáng tạo ra cho họ. Và Ranf khát khao mong gặp McGee như mong một thứ thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm nhất. Ước gì được ở chơi thỏa thích với nàng, với Fiona hay Issa với một người nào không bận tâm về số phận của Vatican và La Mã. Lòng khắc khoải không yên, ông đi tha thần không có mục đích và cuối cùng ông dùng cầu thang trong vào Basilica Uy Nghiêm, nhà thờ thánh P.E. Cửa vào đóng từ lúc hoàng hôn. Điều đó nói lên còn hùng hồn hơn cả những đại đội lính mặc quân phục đức màu xám đi đều bước trong các phố La Mã rằng sự yên ổn của La Mã bấp bênh và đáng lo ngại như thế nào. Khoảng trống há hoác của phần hậu cung bao la được chiếu sáng lờ mờ trong ánh phản quang yếu ớt huyền ảo. Tổng giám mục đi trên những phiến đá lát và tiếng bước chân ông vang dội trong yên lặng. Bặt đi khi ông quỳ xuống trước bàn thờ rồi lại vang lên. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc ngừng lặng giữa hai tiếng bước chân dội lại, ông nghe thấy một tiếng thở ngắn ngùi Lập tức, chiếc đèn pin trong tay ông bừng lên, tia đèn dọi về phía có âm thanh. Tổng giám mục cảm thấy sợ thì ít mà tò mò nhiều hơn. Ông ở đây là ở nhà mình và ông có thể bảo vệ thế giới của mình không sợ hãi gì. Trong luồng đèn pin, trước mắt ông hiện lên công trình tuyệt mỹ nhất mà con da của nhà điêu khắc có thể tạo nên trong nhiều thế kỷ qua. Pieta của Michelangelo Còn bên dưới hai khuôn mặt bất động, sững sờ vì ánh sáng ấy là một khuôn mặt nữa, không phải bằng thạch cao, nhưng bằng da thịt của người sống, thứ da thịt suy kiệt với những vệt tối hẳn rõ, nom như một tử thi. Sao? Tổng giám mục mỉm cười nói, không có câu trả lời, nhưng nhìn áo quần, ông hiểu rằng trước mặt ông là người lính Đức, một người lính bộ binh bình thường. Đấy, con người bình thường, chất phát mà ông khao khát gặp đây này, dù là người Đức cũng chẳng sao. Guests, ông hỏi vẫn mỉm cười người kia động đậy trong khoảng tranh tối tranh sáng lộ ra vầng trán cao hình dáng tuyệt đẹp lấp lánh những giọt mồ hôi dubis Frank, tổng giám mục hỏi ông có cảm giác rằng gã trai này ốm anh ta gần như một chú thiếu niên nên cuối cùng có tiếng nói khẽ khàng tổng giám mục đặt chiếc đèn pin xuống sàn đến gần đỡ lấy cảm gã lính nâng đầu gã lên nhìn vào cặp mắt thẫm màu Trong bóng tối cặp mắt ấy gần như đen. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ông hỏi bằng tiếng Đức và bật cười. Thế đấy. Ông tiếp tục nói bằng tiếng Đức. Điều này con không biết đâu, nhưng cuối đời ta chỉ làm cái việc hỏi mọi người xem đã có chuyện gì xảy ra với họ. Và con nên biết, vì câu hỏi đó mà hồi xưa ta đã chúc lấy khá nhiều chuyện dày dà Con tới để cầu nguyện. Gã trai nói bằng giọng trầm sâu lắng không hợp với tuổi Với ngữ điệu bavia rõ rành rành Thế sao Con không kịp ra và bị nhốt ở đây chứ gì Vâng Nhưng đã xảy ra một điều gì quan trọng hơn Tổng giám mục nhặt chiếc đèn pin dưới sàn lên Ơ này Con không thể ở đây suốt đêm Mà ta không có khóa cửa ngoài Ta đi đi Ông đi lộn trở lại phía cầu thang trong Dẫn đến các căn buồng của giáo hoàng khe khẽ nói tiếp bằng giọng mềm mỏng Chính ta cũng đến đây để cầu nguyện Ơn nhờ bộ chỉ huy tối cao của con ngày hôm nay không phải là một trong những ngày khó chịu. Đi về phía này thế. Ta hãy hy vọng rằng những người hầu hạ Đức Thánh Cha không tưởng lầm rằng ta bị bắt và sẽ hiểu rằng ta đi kèm con chứ không phải con đi kèm ta. Họ lặng lặng đi 10 phút nữa dọc theo các hành lang ra sân qua vườn lại qua những hành lang nối bên trong lên thang. gã trai người Đức rõ ràng không mong muốn thoát khỏi người bạn đường của mình và trái lại càng áp sát hơn nữa vào ông cuối cùng tổng giám mục mở thêm cánh cửa nữa đưa gã trai mà ông tìm thấy vào một phòng khách nhỏ bày biện đơn sơ bật công tắc và đóng cửa lại họ đứng bây giờ dưới ánh sáng chói rực họ thực sự nhìn kỹ nhau gã lính đức thấy một người rất cao khuôn mặt tuyệt với cặp mắt xanh nhìn thấu suốt tổng giám mục granf nhìn thấy một gã thiếu niên đã bị người ta lừa dối bắt mặc bộ quân phục lính đang gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng khắp châu âu đúng đây là một gã thiếu niên nhất định không quá 16 tuổi. Tầm vóc trung bình vẫn còn gầy gò hợp với tuổi thiếu niên, nhưng tay dài và căn cứ vào toàn bộ vóc sáng thì chú ta sẽ trở thành một người đàn ông cường tráng. Mặt kiểu người Ý, với những đường nét cao quý, hấp dẫn hiếm có, mắt to màu hạt xẻ sẫm, lông mi đen, dài, rùa xuống. Mái tóc đen lượn sóng, nằm như cỗ bờm lộng lẫy. Thì ra chú ta hoàn toàn không phải là người bình thường, soàng xĩnh mặc dù cái nghề lính tầm thường của mình. Và lúc này, De Bricasse rất mong muốn nói chuyện với một người bình thường, loại trung bình, gã thiếu niên này khiến ông thích thú. Ngồi xuống đi, ông nói, tới gần chiếc tủ con và lấy ra một chai vang masala. Ông rót một ít vào hai cái cốc, một cốc đưa cho khách, còn ông cầm cốc kia, ngồi xuống chiếc ghế bành, ở vị trí có thể bình tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt kỳ lạ ấy. Này, tình hình xấu đến nỗi phải đưa cả trẻ em ra mặt trận kia Ông hỏi và bắt chéo chân lên nhau. Con không biết, chú thiếu niên nói, con sống ở nhà trẻ mồ côi, vì vậy đằng nào người ta cũng mau chóng gọi đi. Tên con là gì, anh bạn nhỏ? Leon Mjoling Hartimer, chú thiếu niên đáp với giọng tự hào. Cái tên tuyệt hay, Linh Mục nói một cách nghiêm chỉnh Thật thế chứ à? Con tự chọn lấy cái tên ấy đấy. Ở nhà trẻ mồ côi, người ta gọi con là Leon Smith, còn khi con vào quân đội thì con khai tên khác. Con bao giờ cũng thích cái tên ấy, con mồ côi ư. Các nữ tu sĩ gọi con là đứa con của tình yêu. Tổng giám mục phải khó khăn mới nén được nụ cười. Bây giờ khi sự sợ hãi đã đi qua, chú thiếu niên xử sự đường hoàng và tự chủ tuyệt vời. Nhưng bàn nãy, vì sao chú ta hoàng sợ như vậy? Rõ ràng không phải vì chú ta bị nhốt trong nhà thờ và bắt gặp bất ngờ. Tại sao lúc nãy con sợ hãi như thế, đi Chú thiếu niên thận trọng uống một chút rượu vang và mặt chú ngời lên niềm thích thú. Ngon quá, có vị ngọt. Chú ngồi lại cho thoải mái hơn. Con muốn xem đền thờ Thánh P.E. Các nữ tu sĩ đã kể chuyện nhiều về đền thờ ấy và cho xem ảnh. Thành thử, khi đơn vị con được đưa sang La Mã, con mừng rỡ Đơn vị con đến sáng nay. Con lập tức đến đây ngay khi vừa kiếm cách đi được. Lông mày chú ta nhíu lại. Có điều mọi việc đều không như con tưởng. Con nghĩ rằng mình vào một nhà thờ quan trọng nhất và sẽ cảm thấy Chúa ở ngay đây, rất gần. Vậy mà nhà thờ quá đồ sộ, trống vắng, lạnh lẽo, con hoàn toàn không cảm thấy Chúa ở gần bên. Tổng giám mục Ranf mỉm cười. Ta hiểu con, nhưng con ạ, đền thờ Thánh Pie không phải là nhà thờ, không phải như các nhà thờ khác. Đấy là đền thờ chính ở La Mã. Ta nhớ, chính ta quen được với nó cũng không mau chóng lắm đâu. Chú thiếu niên gật đầu, tỏ ý có nghe thấy, nhưng không ngờ được nghe những lời ấy. Con muốn cầu khấn hai điều, chú nói. Về cái điều, làm con sợ phải không? Vâng, con nghĩ rằng ở nhà thờ Thánh Pie, lời cầu khấn của con sẽ được nghe thấy. Con sợ cái gì, Leon? Con sợ sẽ bị coi là người Do Thái và trung đoàn của con thế nào rồi cũng bị đưa sang Nga. Ta hiểu, không lấy gì làm lạ rằng con sợ, thế con có thể bị coi là người Do Thái thực sự. Thì cha hãy nhìn con xem. Chú thiếu niên nói một cách giản dị. Khi ghi tên con vào quân đội, người ta nói rằng sẽ phải kiểm tra lại mọi việc. Con không biết người ta có thể kiểm tra được không. Nhưng có lẽ các nữ tu sĩ ở nhà trẻ mồ côi biết một điều gì đó về con, nhưng không nói với con. Nếu họ có biết thì họ cũng sẽ không nói với ai. Tổng giám mục vỗ về, họ sẽ hiểu tại sao người ta hỏi họ. Cha nghĩ thế thực ư. Ôi, cầu chúa ban ơn lành. Còn con hết sức lo lắng rằng trong mạch máu của con có lẽ có dòng máu do Thái thật chăng? Con mang dòng máu gì thì cũng vậy thôi, con sinh ra là người Đức, đấy mới là điều quan trọng. Nhưng ở nước con, người ta có cái nhìn khác đối với vấn đề đó, phải không? Vâng. Thế còn về nước Nga thì sao? Chắc là hiện tại chẳng có gì phải e sợ rằng trung đoàn của con sẽ bị đưa sang Nga. Các con đang ở La Mã, một hướng khác hẳn. Sáng nay con nghe thấy ông chỉ huy nói rằng Có lẽ bọn con sẽ vẫn bị đưa sang đấy Ở đấy tình hình không lấy gì làm tốt Con hãy còn là trẻ con Tổng giám mục Ranf nói bằng giọng gay gắt Chỗ của con là trường học Dù sao con cũng không muốn đến trường nữa Chú thiếu niên mỉm cười bác lại Con đã 16 tuổi Bây giờ con muốn làm việc Chú thở dài Nhưng giá như được đi học nữa thì tốt Học tập là điều rất quan trọng Tổng giám mục cất tiếng cười cột lùn Rồi đứng lên và rót thêm rượu vang cho mình và cha chú thiếu niên. Đừng để ý đến ta, Leon. Ta nói nhăng nhít ấy thôi. Chẳng qua là những ý nghĩ linh tinh nảy ra trong đầu. Có lúc ta như vậy, nghĩ linh tinh, ta là một ông chủ nhà hơi tồi, phải không? Không ạ, cha tốt đấy chứ, chú thiếu niên nói. Thôi được, tổng giám mục lại ngồi vào ghế bành. Nào, nói rõ đi, con là người thế nào, Leon Mioring Hakemer. Một niềm tự hào lạ lùng lộ rõ trong những đường nét của trẻ thơ Con là người Đức và theo đạo thiên chúa Con muốn nước Đức trở thành một nước Ở đó không ai bị truy trù vì những thành phần dân tộc và tín ngưỡng Và nếu con còn được sống Con sẽ dốc hết sức mình làm cho được điều đó Ta sẽ cầu khấn cho con Cầu cho con vẫn sống và đạt được mục đích Thực nhé, cha sẽ cầu khấn chứ? Chú thiếu niên bẽn lẽn hỏi Cầu khấn đích thị cho con Leon Mjörn Hakemer chứ à? Tất nhiên rồi, thật ra con đã dạy cho ta một điều Con đã dạy cho ta thấy rằng trong hoạt động của ta ở đây Ta chỉ có một thứ vũ khí, cầu khấn Ta không có chức trách nào khác Thế cha là gì? Liệu hỏi và chớp mắt có vẻ buồn ngủ rượu vang khiến mi mắt chú chịu nặng Ta là tổng giám mục de Pricassa Ồ, ồ, vậy mà con cứ tưởng cha chỉ là linh mục Thì ta cũng chỉ là một linh mục, không hơn cha con ta giao hẹn nhé chú thiếu niên bỗng nói mắt lóe lên cha sẽ cầu khấn cho con thưa đức cha còn con nếu con còn sống và sẽ đạt được điều con muốn thì con sẽ trở về la mã và cha sẽ thấy lời cầu của cha sẽ giúp cho con như thế nào cặp mắt xanh mỉm cười âu yếm với chú thiếu niên được ta giao hẹn khi con trở về ta sẽ nói cho con biết theo nhận định của ta thì sự cầu khấn của ta đã thành cái gì tổng giám mục đứng lên cứ ngồi ở đây một lát nhà chính trị trẻ tuổi ta sẽ mang cho con thứ gì ăn hai người nói chuyện cho đến khi dạng đông đã nhuốm vàng các tháp chuông và các mái vòm và cánh chim câu đã vỗ ồn ào ngoài cửa sổ khi đó tổng giám mục mà sự hân hoan sùng mộ của khách đã khiến ông thực sự vui thích đưa gã thiếu niên qua các gian phòng của cung điện giáo hoàng và cho chúng ta ra ngoài khí trời tươi mát buổi sớm mai Ông không biết rằng số phận chú bé đúng là sẽ phải sang Nga và chú sẽ mang theo một hồi ức vui sướng kỳ lạ và có sức an ủi. Đó là trên đời có một người La Mã, trong đền thờ chính ở La Mã, hàng ngày cầu khấn cho chú, Leon Mioring hartimer Trong lúc sư đoàn chín chuẩn bị đi tân Guinea thì ở đấy đối phương đã bị đánh tan tành. Thật là một thất vọng không nhỏ cho đạo quân tinh nhuệ này, đạo quân ưu tú nhất trong toàn bộ lịch sử quân đội Úc. Chỉ còn hy vọng rằng sư đoàn sẽ dạng dỡ vinh quang trong các trận đánh khác khi đánh bật bọn Nhật ra khỏi Indonesia. Sau cuộc bại trận ở Guadalcanal, quân Nhật không còn hy vọng gì chiếm nước Úc, nhưng cũng như quân Đức, chúng rút lui một cách miễn cưỡng, vẫn chống cự điên cuồng. Mọi dự trữ của chúng đã cạn, các đạo quân tơi tả hết sức thiếu đạn dược và quân số bổ sung, tuy nhiên chúng vẫn bắt quân Úc và quân Mỹ phải trả giá cho mỗi đuôi im đất chiếm lại được quân Nhật đã bỏ cảng Buna, Gonu Salamoa và theo bờ biển phía bắc rút về Lae và Finsafen. Ngày 5 tháng 9 năm 1943, Sư đoàn 9 đổ bộ ở một địa điểm chết về phía đông Lae một chút. Tiết trời nóng bức, độ ẩm lên tới trăm phần trăm và ngày nào cũng mưa, tuy còn đúng hai tháng nữa mới đến mùa mưa. Để tránh bệnh sốt rét, người ta bắt lính phải uống Ataprin, Những viên thuốc nhỏ màu vàng khiến cho mọi người lộn mửa và xuất sức không kém gì sốt rét thực sự. Không khí ở đây lúc nào cũng ẩm ướt, dày và bít tất không bao giờ khô, bàn chân sưng lên như miếng bọt biển, giữa các ngón chân xuất hiện những vết nứt chảy máu. Nốt ruồi đốt và mũi cắn biến thành những nhọt viêm tấy ngứa ngáy. Ngay ở cảng Mosby, người Úc đã được thấy chán mắt những người dân địa phương đáng thương khổ sở vì bệnh tật. Nếu sống trong cái khí hậu không thể chịu nổi này, Người Tân Guinea mắc các bệnh ghẻ cóc, tê phù và sốt xét, viêm phổi, các bệnh ngoài da mãn tính, các bệnh gan và lách, thì người da trắng càng có cơ mắc bệnh. Ở Mosby, họ gặp một số ít người còn sống sót sau trận đánh ở Kokoda. Đấy là những nạn nhân của Nhật thì ít, mà của chính Tân Guinea nhiều hơn. Những bộ xương còn sống, đầy những mụn là mụn, kiệt quệ vì sốt và mê sảng. Ở độ cao 9.000 phút, nơi mà bộ quân phục nhiệt đới mỏng mảnh không thể chống nổi cái rét thố xương bệnh viêm phổi cướp đi số sinh mạng gấp 10 lần số sinh mạng bị mất vì đạn súng trường và đạn pháo nhật trong các khu rừng huyền bí ban đêm những cây nấm kỳ lạ sáng lên ánh lân tinh ma quái ở đấy phải leo lên các sườn dốc trong bùn lầy dính nhớp trơn chuội còn dưới chân thì những nhánh rễ sần sùi đâm lên khỏi mặt đất quấn quít chẳng chịt và không thể ngóc đầu lên lấy một phút mỗi người là cái đích rất tốt cho tay thiện xạ bắn tỉa của địch Phải. Điều đó hoàn toàn không nhờ ở Bắc Phi và Sư đoàn chín tuyệt nhiên không lấy làm tiếc rằng nó ở lại và đương đầu trong hai trận giao tranh ở En Alamein Bù lại, nó không phải vượt chặng đường về Kokoda. Thành phố Lae nằm trên đồng bằng ven biển có rừng cây cách xa phần giữa con núi của đảo, cao 11.000 phút trên mặt biển. Địa điểm này thuận tiện cho hoạt động tác chiến hơn Kokoda nhiều. Trong thành phố chỉ có mấy ngôi nhà Âu, một trạm tiếp xăng và một đám nhà lụp sụp lộn xộn của dân địa phương. Vẫn như mọi khi, cả ở đây bọn Nhật cũng chiến đấu rất gan dạ nhưng quân số chúng ít ỏi. Tân Guinea làm chúng kiệt sức và hành hạ chúng không kém gì hành hạ đối phương người Úc của chúng. Chúng cũng mắc đủ thứ bệnh. Ở Bắc Phi họ chiến đấu có sự yểm trợ của pháo binh hùng hậu và mọi phương tiện kỹ thuật có thể có. Và điều có vẻ lạ lùng là ở đây, ở Tân Guinea, không có súng cối, không có pháo giã chiến, chỉ có súng máy và súng trường luôn luôn cắm lê, James và Percy thậm chí thích đánh cà, thích vai kề vai che chở lẫn nhau xông vào quân địch. Nhưng khỏi nói, sau những trận giao chiến với đạo quân châu Phi của Đức, tất cả những cái đó có vẻ vô cùng thảm hại. Những tên lính địch xa vàng bé nhỏ gầy guộc, hầu như đứa nào cũng đeo kính và răng vầu trắng nhờn. nom không đẹp, không có tư thế, không như những chiến binh hiên ngang của Roman. Hai tuần sau khi sư đoàn 9 đổ bộ lên Lae trên đảo không còn quân Nhật, Đối với mùa xuân ở Tân Guinea, hôm ấy là một ngày tuyệt diệu. Độ ẩm giảm 20%, bầu trời trắng nhờ nhờ như phủ tấm màn hơi bỗng ngả sang màu xanh, mặt trời ngời sáng, mặt nước gương ở ngoài thành phố lấp lánh, những màu sắc rực rỡ, lá mạ, tím hoa cà, màu tử đinh hương. Kỳ luật không nghiêm ngặt lắm, dường như tất cả mọi người đều được nghỉ phép và có thể chơi cricket, đi dạo chơi đến bất cứ chỗ nào mình muốn và trêu ghẹo dân địa phương Bọn họ cười, phô ra những hàng lợi không răng đỏ chót, bị hư hại vì luôn luôn nhai trầu. James và Percy đi vơ vẩn ở ngoài thành phố. Trong đám cỏ cao, thứ cỏ này khiến họ nhớ tới Rougeda, cũng óng ánh vàng như thế, dường như phai màu và cũng cao như cỏ ở Rougeda sau những trận mưa lâu. Bây giờ, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ về ở nhà. James nói, bọn Nhật đã bị nện nên thân, bọn Fritz cũng thế, ta sẽ trở về nhà. Percy Về nhà, về Trogeda Chỉ mong sao trong chóng lên, đúng không? Đúng thế, Pessy nói Họ bước đi vai kể vai Quá gần gũi so với mức bình thường Giữa những người đàn ông Và đôi khi chạm vào nhau Vô tình như người ta chạm vào chỗ ngứa bất chợt Hay lờ đãng kiểm tra xem vết xước đã lành chưa Thật là thích thú Khi vầng mặt trời chói lọi Đích thực là mặt trời chiếu vào mặt Chứ không phải là một quả cầu đùng đục Như trong nhà tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ Hai anh em cứ luôn luôn lại ngửa đầu lên. Nheo mắt vì ánh nắng, phòng mũi hít mùi cỏ bị khun nóng gợi nhớ đến Rogeda rất nhiều. Và họ tưởng đâu như mình đã ở nhà giữa buổi trưa oi nồng đến nằm dưới bóng cây Vinga chờ cho qua lúc nóng bức nhất đọc sách một lúc thiêu thiêu ngủ. Rồi chở mình bằng toàn bộ mặt xa cảm giác được mặt đất thân thương và cảm thấy ở đâu đây trong lòng đất dường như có một trái tim cực khỏe đang đập. Như đứa Hải Nhi nghe thấy tiếng tim mẹ James, xem kìa, con vẹt vằn Vẹt vằn đích thực vẹt Rogeda Vì ngạc nhiên, Pessy thậm chí được cởi lưỡi Có lẽ chẳng có gì lạ lùng lắm về chuyện ở xung quanh Lae cũng có vẹt vằn Nhưng hôm nay là một ngày rất hạnh phúc Sự gợi nhớ đến quê hương như thể rất là bất ngờ Và trong Pessy bỗng bùng lên một niềm vui sướng mãnh liệt Anh cười phá lên, khoái trá cảm thấy cỏ cao mơn man đôi đầu gối trần Giật khỏi đầu chiếc mũ rộng vành Cũ nát và lao mình đuổi theo con chim Nhưng quả thật hy vọng Dùng mũ chụp được nó như bắt bướm James đứng mỉm cười Nhìn cậu em Percy chạy được một quãng khoảng hai chục chiếc Bỗng nhiên cỏ xung quanh vọt lên từng cụm Một chàng súng máy đã phạt đứt cỏ James thấy em Quay ngoặt đi tại chỗ Giơ hai tay lên trời như cầu nguyện Suốt từ ngang lưng đến đầu gối Khắp người Percy đẫm máu đỏ tươi Percy Percy James gào lên tuyệt vọng. Bừng từng tế bào cơ thể, anh cảm giác được trong mình những viên đạn đã hạ em trai anh. Chính anh đang mất máu tươi, chính anh đang chết. Anh lao lên, nhảy, chạy. Những kỹ năng của người lính nhắc anh thận trọng. Đang chạy, anh nằm xoài xuống cỏ và súng máy lại nổ sòn. Percy, Percy, em không làm sao chứ? Anh gào lên như một thằng đần, thì chính mắt anh nhìn thấy bao nhiêu máu túa ra đây thôi. Nhưng kỳ lạ chưa, Có tiếng yếu ớt đáp lại, không hề gì. James bò chậm chạp trong cỏ cao thơm thơm, lắng nghe cỏ xào sạc trong gió, xào sạc giạt ra trước mặt anh. Cuối cùng anh bò đến chỗ Pessy, ngả đầu vào bên vai lộ trần của em và khóc. Thôi đi, Pessy nói, em còn sống mà. Gây lắm phải không? James hỏi toàn thân run lên, anh kéo cái quần sóc đẫm máu của em và nhìn tấm thân lõa máu. Gì thì gì chứ chết thì em không chết đâu. Đồng đội từ khắp các phía chạy tới Những người chơi cricket không kịp tháo bao đầu gối và bao tay Có người chạy trở lại lấy cáng Những người còn lại lặng lặng đi về phía đầu kia bãi Ở đằng xa, chỗ đặt khẩu súng máy Họ thẳng tay trừng trị tên bắn súng máy Tất cả đều yêu gã khắc Pô ít nói Nếu Percy nguy kịch Thì James cũng sẽ không bao giờ lại hồn được Thế mà hôm ấy là một ngày vô cùng tuyệt diệu. Con vẹt vằn đã bay đi từ lâu Nhưng những con chim khác vẫn ríu rít líu lo Chỉ có tiếng súng nổ thực sự mới bắt được chúng im tiếng. Pessy của anh may quá đỗi. Sau đó một chút bác sĩ nói với James. Chừng một chục viên đạn chúng cậu ấy, nhưng hầu như tất cả đều vào phần mềm của đùi. Theo như tôi có thể đoán định lúc này, cả ruột lẫn bảng quang đều không bị đụng đến. Có điều. Sao kia? James sốt ruột ngắt lời. Anh vẫn còn run mặt tái xanh tái xám. Hiện giờ thì khó nói chắc. Mà tôi cũng không phải là nhà giải phẫu thiên tài như một số người ở Mosby Họ sẽ hiểu rõ và sẽ nói với anh Số là đường niệu đạo và những dây thần kinh nhỏ ở vùng bẹn bị hư hại Tất nhiên bẹn thì có thể vá đắp lại Nó sẽ như mới, trừ chính những dây thần kinh ấy Tiếc rằng những dây thần kinh ấy không dễ gì phục hồi được Bác sĩ hắng giọng Tôi muốn nói rằng có thể cậu ấy sẽ mãi mãi mất cảm giác sinh dục James cúi đầu xuống, mắt mờ lệ Ít ra thì em nó vẫn còn sống. Anh được nghỉ phép để cùng với em đáp máy bay về cảng Mosby và ở lại với em cho đến khi các bác sĩ kết luận rằng Pessy ở ngoài vòng nguy hiểm. Tình trạng bị thương như thế hoàn toàn có thể coi là phép lạ, đạn giải rác ở phần dưới bụng nhưng không một viên nào xuyên vào khoang bụng. Nhưng bác sĩ sư đoàn nói đúng, phần khung chậu hầu như mất cảm giác. Không ai có thể nói trước rằng độ nhạy cảm sẽ được phục hồi đến mức nào chẳng có gì quan trọng lắm pessy nằm trên cáng nói khi người ta khiêng anh ra máy bay đi sydney thì em cũng chẳng hám lấy vợ lắm đâu còn anh nên cẩn thận đấy james ạ hãy giữ gìn thân mình nghe thế chứ em chẳng muốn để anh ở lại một mình chút nào đừng lo pessy anh sẽ không chết đâu james nhếch mép cười và siết chặt tay em quá nhỉ tệ thật sắp hết chiến tranh rồi mà phải ở lại một mình không có người đồng đội chí thiết nhất anh sẽ viết thư cho em biết tình hình về sau ra sao Em thay mặt anh thăm hỏi Mrs. Smith, chị Maggie, mẹ và các anh nhé. Dù sao, em cũng vẫn may mắn được trở về Togeda của chúng ta. Fia và Mrs. Smith bay đi Sydney đón chuyến máy bay Mỹ đưa Pessie từ townsville về. Fia ở Sydney có mấy ngày, còn Mrs. Smith lưu trú lại một khách sạn cạnh quân y viện. Pessie nằm ở đây ba tháng, anh không còn chiến đấu được nữa. Mrs. Smith đổ nhiều nước mắt. Tuy nhiên vẫn có điều đáng mừng Theo một nghĩa nào đó Anh không bao giờ có thể sống một cuộc sống đầy đủ Nhưng mọi cái khác anh đều làm được Anh có thể đi lại, chạy, cưỡi ngựa Còn về việc lấy vợ Thì hình như đàn ông trong gia đình Cleary Không hám chuyện ấy Khi Pesce được ra viện Maggie đi xe Rolls-Royce Từ Ginley đến đón Và nàng với Mrs. Smith Để cậu em ngồi thoải mái ở ghế sau Giữa những đống báo và tạp chí Lấy chăn bọc ấm cho em Bây giờ họ có thể cầu xin số phận ban cho một ân huệ nữa Sao cho James cũng trở về nhà Chỉ khi đại diện toàn quyền của Hoàng đế Hirohito ký văn bản đầu hàng của Nhật Ở Jilenburg, người ta mới tin rằng chiến tranh quả thật đã chấm dứt Người ta biết tin đó vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 năm 1945 Đúng 6 năm sau khi chiến tranh khởi diễn 6 năm khổ ai. Biết bao nhiêu mất mát không gì bù đắp được. Cả Rory, con trai Dominic Oric, cả John, con trai Horry Hopton, cả Hermack, con trai Aiden Carmichael đều không bao giờ trở về nữa. Angus, con trai thứ của Rose McQueen, không bao giờ còn đi lại được nữa. David, con trai Anthony King, đã đi lại được, nhưng sẽ không nhìn thấy mình đang đi đâu. Percy con Cleary, Thì sẽ không bao giờ có con Còn biết bao nhiêu người mà vết thương không nhìn thấy được bằng mắt Nhưng cũng sâu như thế Những người lúc rời nhà ra đi thì vui vẻ, yêu đời, tươi cười Mà sau chiến tranh trở về thì trầm lặng, xẻn lời Và hầu như mất thói quen cười Khi chiến tranh mới bắt đầu Có người nào chiêm bao thấy được Những mất mát sẽ lâu dài và nặng nề đến thế không? Người Jilenbun không mê tín lắm, nhưng ngay cả những người có đầu óc tự do nhất hạng thì ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 cũng phải run lên, vì cùng một ngày hôm ấy, chiến tranh chấm dứt và đồng thời nạn hạn hán dài nhất trong lịch sử nước Úc cũng chấm dứt luôn gần mười năm không có lấy một trận mưa thực sự vậy mà hôm ấy bầu trời đặc kịt mê đen tối mít như bưng rồi nứt toác ra kèm theo tiếng sấm ầm ầm và trên mặt đất chết khát cuồn cuộn những dòng chảy sâu 20 mươi đuôi in nếu lượng mưa một đuôi im thì chưa nhất thiết là hạn hán chấm dứt có thể không có trận mưa thứ hai nhưng 12 hai đuôi thì nghĩa là cỏ sẽ mọc Maggie, Fia, Bob, Jake, Huy và Pessie đứng ở hiên trong bóng tối của cơn sông và nhìn trận mưa rào ấy thở hít hương thơm ngào ngạt khôn xiết tả của nó. Mùi đất khô nứt nẻ rút cuộc đã thỏa cơn khát. Ngựa, cừu, bò và lợn đứng chói chân trong bồn lỏng đang tràn ra và da toàn thân rung động khoái chá phơi mình dưới những dòng nước hồi sinh ấy, hầu như tất cả bọn chúng từ thuở ra đời đến giờ không biết thế nào là mưa. Ở nghĩa trang, bụi đã bị rửa sạch hết, đá cẩm thạch lại trắng ra, đôi cánh xòe rộng của đấng thiên thần lạnh lùng của Botticelli đã được gội sạch bụi. Còn sông nhỏ dâng nước cuộn xéo, tiếng nước sông ào ào lẫn với tiếng mưa rào như trống gõ liên hồi. Mưa, mưa, mưa. Như một bàn tay khổng lồ, không sao hiểu được cuối cùng đã ban ơn phúc Mưa là sự ban phúc lành và là phép màu Bởi vì mưa có nghĩa là cỏ, mà cỏ có nghĩa là sự sống Từ dưới đất đâm lên một túm lông tơ màu xanh dịu dàng Những mầm non nhỏ xíu vươn lên trời bắt đầu đơm đọt nhánh Phồng lên thành nụ, nhô lên, ngày càng cao ngày càng xanh đậm hơn, rồi ngả sang màu sáng, tràn trẻ nhựa sống và cỏ lại cao ngang đầu gối. Cỏ ở Rogeda khi thì ánh bạc, khi thì mờ đục màu cà phê sữa. ấp chính hệt như một cánh đồng lúa mạch dập dờn gợn sóng khi có một hơi gió nhẹ tinh nghịch thoáng qua các vườn hoa quanh nhà rực lên màu sắc trói lọi những nụ hoa rất to mở cánh những cây khuynh diệp kỳ ảo chín năm liền mang bộ dạng cau có xám xịt bụi bậm tức thời lại ngời lên màu trắng muốt và màu xanh ánh vàng đúng trong các kết nước được bố trí ở đây do sự ngông cuồng hoang phí của michael casson vẫn có đủ nước để các vườn hoa không chết nhưng đã từ lâu phủ lên những chiếc lá và từng cánh hoa che mờ và làm u ám màu sắc của chúng Niềm mê tín cũ được xác nhận. Dự trữ nước ở trogeda đủ để sống qua 10 năm hạn hán, nhưng điều đó chỉ đúng với nhà lớn. Bob, Jake, Huy và Percy trở lại các bãi chăn, bắt đầu ước tính xem làm cách nào tốt nhất khôi phục lại các đàn cừu. Fia mở lọ mực đen mới và nút kín hẳn lọ mực đỏ dùng để ghi những thua lỗ, còn Maggie hiểu rằng đối với nàng cuộc sống trên in ngựa sắp chấm dứt. James sắp trở về và sẽ xuất hiện những người đàn ông cần việc làm. Sau 9 năm gây go, gia súc chỉ còn lại rất ít, chỉ còn những con vật giống mà suốt thời gian đó vẫn được nuôi trong các ngăn chuồng. Một dũng cừu đực và bò đực hạng nhất có chọn lọc. Bob đi về miền Tây, tới những vùng không bị thiệt hại lắm vì hạn hán để mua cừu cái tơ thuần giống. James đã trở về, họ đã thuê 8 người chăn cừu. Và Maggie từ biệt chiếc in ngựa của mình Ít lâu sau nàng nhận được thư của Lý Úc lá thư thứ hai kể từ khi nàng lìa bỏ anh Anh nghĩ rằng chẳng còn bao lâu nữa đâu Anh viết Thêm mấy năm nữa ở các đồn điền là anh sẽ dồn được đủ tiền Đôi khi có đau lưng nhưng anh vẫn còn có thể canh đua được với những tay cừ khôi bậc nhất Một ngày anh chặt được 8 tấn có khi 9 tấn Anh với Acne còn cầm đầu 12 phường thợ nữa, toàn là những người xuất sắc. Tiền bây giờ dễ kiếm hơn nhiều. Ở châu Âu bây giờ, nhu cầu về đường đã đến mức không cung cấp xòe Anh kiếm hơn 5.000 bảng một năm, và hầu hết là để sành. Bây giờ, chẳng bao lâu nữa anh sẽ về ở Khai Nun, Có lẽ khi anh thu xếp xong ở đấy, em sẽ muốn đến với anh. Hồi ấy, em đã có một đứa con với anh phải không? Kỳ lạ thật phụ nữ sao mà ham sinh con làm vậy anh nghĩ như vậy mọi chuyện xích mích giữa chúng ta là sau đó mà ra đúng không hãy viết thư cho anh biết tình hình của em ra sao và đô chịu đựng hạn hán như thế nào li Úc của em mecki ngồi ở hàng hiên tay cầm lá thư luồng mắt xa vắng nhìn đăm đăm ra bãi cỏ xanh sờn vừa hay phi ra khỏi nhà này li thế nào vẫn thế mẹ ạ Không thay đổi tí nào, lại viết rằng anh ấy cần làm việc một thời gian nữa tại những đồn điền mía đáng nguyền sủa ấy, rồi sẽ mua đất ở đâu đó tại Khai Theo ý con, thì có thực là điều đó sẽ trở thành sự thật không? Vâng, có lẽ. Cuối cùng thì ngày ấy sẽ đến. Và con sẽ trở lại với anh ấy chứ, Maggie? Không đời nào. Fia xoay chiếc ghế bành đan và ngồi đối diện với con gái, chăm chú nhìn con. Cách đó một quãng, những người đàn ông gọi nhau có tiếng gõ búa. Cuối cùng thì người ta đã trang một mạng lưới sày ở các hàng hiên trên để chống ruồi. Nhiều năm rồi Phia nhất quyết không chấp thuận điều đó. Ruồi thì ruồi, chứ bà không muốn trang một mạng lưới dây thép xấu xí làm hỏng vẻ đẹp của ngôi nhà. Nhưng hạn hán càng kéo dài thì giống ruồi bất trị càng quấy phá dữ và cuối cùng hai tuần trước khi mưa, Phia nhượng bộ và thuê một người thầu với một phường thợ để họ bảo vệ ấp chính khỏi cái tai ách đó. Không chỉ nhà lớn, mà cả nhà ở của người làm thường xuyên và lều quán của thợ làm vụ. Nhưng còn mắc điện vào nhà thì bà không nghe, tuy từ năm 1915 ở ngay cạnh nhà đã ồn ồn tiếng động của cỗ máy xình xịch. Thợ xén lông cừu gọi các động cơ cung cấp điện cho nhà xén lông cừu như thế. Hãy thử hình dung Rogeda không có ánh sáng khuếch tán dịu dịu của những cây đèn kiểu cũ xem sao. Không, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, một số cái mới đã xuất hiện trong nhà, bếp hơi mà hơi đốt đặt mua được đưa đến trong những bình chứa, chừng một chục chiếc tủ lạnh chạy bằng dầu hỏa Công nghiệp Úc vẫn chưa chuyển hẳn sang nếp thời bình, nhưng chẳng bao lâu những sáng chế kiểu mới sẽ đến đây. Maggie, có lẽ con nên ly dị với Ly Úc và đi bước nữa chăng? Fia bỗng hỏi, Inic Davis sẽ vui mừng và hạnh phúc nếu cưới được con. Ngoài con xa, anh ấy không buồn nhìn một cô gái nào hết cặp mắt xám tuyệt diệu ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ ơi, có thực mẹ nói chuyện với con như với một người lớn không? a thậm chí không mỉm cười, vẫn như trước, không mấy khi bà mỉm cười. Ờ, nếu như cho đến giờ con vẫn không trở thành người lớn, thì con sẽ không bao giờ thành người lớn. Theo mẹ, thì con đã là một phụ nữ trưởng thành thực sự, còn mẹ thì rõ ràng là đang về già, mẹ đang trở nên lắm lời. Maggie bật cười vui sướng, Hay quá, mẹ đã bắt đầu nói một cách thân mật Cốt sao đừng làm mẹ hoàng sợ Đấy là vì mưa đã có ảnh hưởng đến mẹ Mẹ ạ, chắc là do mưa Hạnh phúc biết bao Khắp nơi cỏ sẽ lại mọc lên Và các bãi cỏ của chúng ta sẽ lại xanh tươi Quả là hạnh phúc, phải không ạ? Thì cố nhiên rồi Nhưng con đã không trả lời mẹ Tại sao con không ly dị với Lê Úc Và đi lấy chồng Nhà thờ không cho phép ly hôn vớ vẩn phia nạt nhưng không có vẻ gì là cáu kỉnh con một nửa là con gái mẹ mà mẹ không phải là người theo đạo thiên chúa đừng nói những điều ngốc nghếch mcguy nếu con thực sự muốn lấy chồng lần nữa con sẽ ly dị với ly úc rất ổn thỏa vâng chắc là thế nhưng con không muốn lấy chồng nữa con có hai đứa con có drogheda con chẳng cần gì nữa trong đám bụi cây cách đấy không xa có ai cười vang giòn hệt như tiếng cười của mcguy Nhưng những cụm hoa đỏ thắm buông rủ dày đặc khiến họ không thể nhìn thấy ai cười. Mẹ nghe thấy chứ, đấy là đen ở trong đám bụi cây. Mẹ ạ, thằng bé này ngồi trên ngựa đã không kém gì con đâu. đen mẹ kì quát, con trốn trong ấy làm gì thế? Thằng bé nghịch ngợm kia, ra đây ngay. Chú bé bò ra từ dưới bụi cây gần đấy, hai tay đen nhẹm toàn đất, môi cũng đen bẩn một cách đáng ngờ. Mẹ có biết đất ngon như thế nào không? Quả là ngon, mẹ ạ, con nói thực đấy. Nó đến gần và đứng trước Mackie, thằng bé 7 tuổi này cao, duyên dáng, thanh mảnh nhưng rắn chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn màu xứ, hình trái xoan. Justina xuất hiện và đến đứng cạnh em, nó cũng cao so với tuổi của mình, nhưng không thanh mảnh mà chỉ là gầy, mặt đầy tàn nhang. Dưới những nốt lấm chấm màu nâu dày đặc ấy, không thể thấy rõ khuôn mặt thế nào. Tàn nhang làm lu mờ hẳn cặp lông mày và lông mi óng ánh vàng, nhưng đôi mắt kỳ lạ vẫn cứ quá sáng màu, và cái nhìn của nó gây nên cảm giác lo ngại cũng như trước kia, hầu như từ trong nôi. Đóng khung lấy khuôn mặt của Enfa này là một khối đồ sộ những búp tóc xoăn tít, màu đỏ như lửa, hệt như tóc đi Con bé không thể gọi là xinh, nhưng gặp nó dù chỉ một lần là không thể quên được. Điều làm người ta ngạc nhiên không chỉ là đôi mắt mà là sức mạnh nội tâm hiếm có. nghiêm khắc, cương quyết, thông minh và gay gắt, Chassina năm lên tám cũng ít đếm xỉa đến việc người ta nghĩ về nó thế nào chẳng kém gì thời thơ ấu. Trên đời chỉ có một người thật sự thân thiết với nó, đen Vẫn như trước nó yêu em thắm thiết và vẫn như trước nó cho rằng đen là thuộc quyền sở hữu không chia sẻ của nó vì nguyên nhân ấy giữa nó và mẹ thường xuyên có va chạm việc Maggie không cưỡi ngựa qua các bãi chăn nữa và trở lại bổn phận làm mẹ là một đòn nặng đối với Christina bắt đầu từ sự việc là trong mọi hoàn cảnh con bé bao giờ cũng tin chắc là mình đúng dường như là tuyệt nhiên nó không cần đến mẹ tính nó không ưa thổ lộ tâm tình với ai hay chờ mong lời khen từ sự tán thành âu yếm đối với nó Maggie trước hết là người cạnh tranh chiếm mất đen của nó justina hòa thuận với bà hơn nhiều đấy mới là con người xứng đáng không sọc vào những việc không phải của mình bà hiểu rằng người khác cũng như bản thân mình đều có cái đầu trên vai con đã bảo nó là không được ăn đất justina nói ồ ăn đất cũng chẳng chết đâu justina ạ nhưng cũng chẳng có lợi gì mackie nhìn con trai sao con lại nảy ra ý định ấy đen thằng bé suy nghĩ nghiêm chỉnh một lúc về câu hỏi của mẹ đất có sẵn đấy, thế là con nếm thử. Nếu như có hại, thì vị phải khó chịu, phải không ạ? Thế nhưng nó lành, ngon. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì, Justina ngắt lời một cách kiêu kỳ. Chị thật đến khổ với em, đèn ạ, em chẳng hiểu gì cả. Đôi khi những cái ngon nhất lại là thứ độc hại nhất. Ái trà, những thứ nào nào? Đèn hỏi một cách khiêu khích. Nước mặt Justina tuyên bố với vẻ đắc thắng. Đòn đánh trúng đích. Có lần đen đã bị một vố như thế này Nó tìm thấy trong kho của Mrs. Smith Một lọ nước mật Ních đầy bụng Rồi sau bị một trận nguy kịch Tuy thế nó vẫn phản đối Thế mà em vẫn còn sống Như vậy là nó không độc lắm Là bởi vì lần ấy em nôn xa Nếu không thì em chết rồi Đến đây thì không phản đối được đen thân mật khoác tay chị, Hai đứa tầm vóc gần như nhau Cả hai thong thả đi trên bãi cỏ Về phía căn nhà nhỏ mà những ông chú yêu trẻ đã dựng nên cho chúng dưới những cành hồ tiêu rủ xuống, đúng chỗ chúng chỉ cho. Thoạt đầu người lớn cực lực phản đối sự lựa chọn như thế vì sợ ong, nhưng bọn trẻ có lý. Ong sống rất hòa thuận với chúng. Cây hồ tiêu là loại cây thân mật nhất, tốt nhất, đen và Chassina giải thích rất là tươi tắn, tỏa hương thơm mà khi bóp nát trong tay một chùm quả nhỏ xíu màu hồng, tương tự như những trái nho con con thì ta được những bông màu hồng thơm thơm, lạo xạo rất tuyệt. Hai đứa rất khác nhau, đen và Chassina, vậy mà chúng rất mực hòa hợp với nhau, Mackie nói, thật đáng ngạc nhiên, hình như con chưa lần nào thấy chúng nó cãi cọ, tuy trước đây con bé rất là cố chấp và bướng bỉnh, thật không thể hiểu được, đen làm cách nào không cãi nhau với nó? Nhưng Phi A nghĩ đến chuyện khác hẳn, khỏi phải nói, giống bố như đúc, bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo đen, đúng lúc ấy nó chui qua dưới những cành cây là thấp và biến mất. Meggy lạnh người đi, bao giờ nàng cũng thế khi nghe những lời đó, tuy trong nhiều năm nàng vẫn nghe thấy những lời ấy từ miệng những người rất khác nhau thốt ra, cố nhiên chẳng qua lương tâm nàng không trong sạch. Người ta bao giờ cũng hiểu ngầm Đấy là sự giống nhau giữa Đen và liúc Mà tại sao lại không nhỉ Về một điểm gì căn bản liúc Úc Ô bề ngoài Rất giống Ralf de Pricassa Nhưng mặc dù Mekki cố làm ra vẻ thản nhiên như không Cái nhận xét Đen giống bố Bao giờ cũng làm nàng bứt xuất Nàng thận trọng Thở lấy hơi Nói bằng giọng cố làm ra vẻ thở ơ Thế ư mẹ Nàng nói tiếp Đu đưa chân một cách vô tư lự Quả là con không thấy điều ấy, cả về tính tình cũng như về cách xử sự, đèn không có gì giống Ly Úc. Fia bật cười, dường như bà phỉ cười khinh bỉ, nhưng đấy là tiếng cười thực sự. Với tuổi tác, mắt bà đã bợt màu, thêm nữa lại bắt đầu đục nhân mắt. Nhưng lúc này, vẻ cau có và giễu cượt, bà nhìn thẳng vào bộ mặt sợ hãi của con gái. Thế là thế nào, Maggie, còn coi mẹ là kẻ hoàn toàn ngu ngốc sao? Mẹ không nói về Lý Úc Ô -Nin. Mẹ nói rằng đen giống Ralph the Picasso như đúc Chất chỉ Cái chân nặng như chì buông xuống mặt sàn Ở hiên lát đá hoa Tây Ban Nha Tấm thân đúc bằng chì chĩu xuống Trong ghế bành Trái tim nặng như chì không đủ sức đập nữa Đập đi đủ chết dẫm Đập đi chứ mi phải đập đi vì con trai ta Ơ kìa mẹ Cái giọng nói cũng nặng như chì hỏi Mẹ nói gì thế Ranf de Bricassa khả kính ấy ư? Con còn biết có những Ranf de Bricassa khác nữa ư? Liuk Onin không có quan hệ gì với thằng bé này. Ranf de Bricassa mới chính là bố nó. Mẹ biết ngay từ phút đầu tiên khi con sinh nó, nhưng mẹ chấp nhận. Nhưng... Nhưng thế thì tại sao mẹ im lặng? Mẹ chờ đợi 7 năm, rồi bây giờ mẹ ném vào con lời buộc tội vô lý điên rồi như thế ư? Fia duỗi hai chân xa, bắt chéo chân một cách duyên dáng ở mắt cá. Cuối cùng thì mẹ đang về già, ạ, và mẹ không còn bận tâm lắm đến mọi chuyện như trước nữa, ạ. đôi khi tuổi già thật khoan khoái biết bao, mẹ vui thích thấy Rogeda sống lại, điều đó làm mẹ hời lòng hời xạ vì thế mẹ muốn trò chuyện một chút lần đầu tiên sau ngần ấy năm Này mẹ ạ, khi mẹ quyết định trò chuyện một chút thì mẹ rõ khéo tìm được chuyện để nói, mẹ ơi Mẹ không có quyền gì nói như thế, điều đó không đúng sự thật. Mackie nói với giọng thất vọng, nàng không hiểu được là mẹ thương nàng hay muốn hành hạ nàng. Bỗng nhiên, Fia đặt tay lên đầu gối nàng và mỉm cười, không phải là chua xót và khinh miệt mà với vẻ cảm thông khá lạ lùng. Đừng nói dối mẹ, Mackie. Có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng chớ nói dối mẹ. Không bao giờ con làm cho mẹ tin được rằng thằng bé này là con Lyuk Onin. Mẹ không ngu ngốc và không mù. Ở nó, chẳng có cái gì của Ly Úc và không bao giờ có được, vì chuyện ấy không thể có. Nó sống hệt đức cha khả kính. Tay nó cũng thế, tóc cũng thế, cũng một màng tóc như thế trên chán, khuôn mặt trái xoan cũng như thế. Ranf de Bricassa, Ranf de khuôn. Thế là Maggie chịu thua, tâm hồn chút được sự chịu nặng ghê gớm. Tất cả dáng vẻ của nàng lúc này cho thấy nàng thanh thản, bình tâm. Cái chính là mắt. Thằng bé hé dường như nhìn về một nơi nào xa xăm. Đấy chính là điều làm con sửng sốt hơn hết. Nhưng điều đó dễ nhận thấy đến thế ư. Chẳng lẽ mọi người đều biết cả ư, mẹ? Không, cố nhiên. Vì nói cả quyết, người ta chỉ để ý màu mắt, hình dạng mũi, vóc sáng. Mà cái đó thì khá giống cả với Lê Úc. Mẹ biết, vì nhiều năm mẹ đã quan sát con và Ran ông ấy chỉ vẫy một ngón tay gọi con, là con sẽ chạy theo ông ấy đến cùng trời cuối đất. Và đừng có nói nhăng nói nhít rằng nhà thờ không cho phép ly dị, không bịp được mẹ bằng cái trò vô lý ấy đâu. Con rất muốn phạm vào điều gian còn nghiêm trọng hơn nhiều so với điều dân về ly hôn. Hồi ấy con đã mất hết mọi sự hổ thẹn, bằng giọng nghiệt ngã hơn, nhưng ông ấy rất gan, dù thế nào Ông ấy vẫn nhất quyết làm một linh mục, không chê trách vào đâu được. Đối với ông ấy, con chỉ được xếp ở một chỗ nào đó thuộc lớp cảnh sau. Ngu ngốc làm sao? Sự gan lì ngu ngốc của ông ấy chẳng giúp ông ấy được gì nhiều, phải không? Sớm hay muộn, chuyện ấy phải xảy ra. Ở sau góc hàng hiên có người nào đánh rơi chiếc búa và quát mắng một hồi dài. Fia giật mình nhăn mặt. Hừm, miễn sao họ mau mau làm xong mạng lưới ấy đi. Và bà lại bắt đầu nói vẫn về chuyện vừa rồi. Thế con tưởng con lừa được mẹ khi con không muốn Ralf de làm phép cưới cho con với Ly Úc sao? Mẹ biết chứ. Con không muốn ông ấy làm phép cưới cho con với người khác. Con muốn cùng với chính ông ấy nhận phép cưới. Khi ông ấy đến Rogeda trước khi đi Ireland mà con thì đã không còn ở đây nữa, mẹ hiểu rằng sớm hay muộn ông ấy sẽ không chịu đựng nổi và sẽ tìm con. Ông ấy đi tha thần khắp trang viên như kẻ bất đắc chí như đứa trẻ nhỏ bị lạc trong cuộc triển lãm ở Sydney. Con lấy chồng. Đấy là nước cờ danh mãnh nhất của con, Maggie ạ. Chừng nào Ralph biết rằng con héo hắt vì ông ấy, thì ông ấy không cần con. Nhưng hễ con đi lấy người khác là tức khắc ông ấy tự lộ mặt. Không ăn nhưng cũng không muốn để lọt vào tay kẻ khác. Tất nhiên, ông ấy tự nhủ rằng tình cảm của ông ấy với con hết sức trong trắng, lý tưởng. Nhưng muốn gì thì gì, hóa ra ông ấy cần con. Cần đến con, con là một nhu cầu thiết yếu hơn bao giờ hết. Và mẹ ngờ rằng không có một phụ nữ nào trên đời cần thiết cho ông ấy hơn nữa. Kỳ lạ thật, bà nói thêm với vẻ băn khoăn thành thật. Mẹ bao giờ cũng thấy đây là một điều bí ẩn. Ông ấy tìm thấy gì đặc biệt ở con kia chứ? Ờ, nhưng chắc là mọi bà mẹ đều hơi mù quáng và không hiểu con gái mình. Cho đến khi nào họ về già Và không ghen với tuổi trẻ của các cô con gái của mình nữa. Con cũng ít hiểu Christina như mẹ ít hiểu con. Bà ngả người lên lưng chiếc ghế đu và đu đưa nhẹ nhẹ, zim zim mắt, nhưng từ dưới hai hàng mi cụp xuống, bà chăm chú nhìn Maggie một cách tinh tường, như nhà bác học nhìn con thỏ thí nghiệm. Dù ông ấy tìm thấy gì ở con, thì ông ấy cũng đã nhận thấy cái đó ngay từ lúc thoạt nhìn, và bằng cái đó con đã bùa trải ông ấy mãi mãi. Điều khổ tâm nhất đối với ông ấy là phải hiểu ra rằng con đang trở thành người lớn, nhưng ông ấy đã phải hiểu ra khi ông ấy về đây mà không có con ở đây, con đã đi lấy chồng. Tội nghiệp ran không làm sao được, ông ấy chỉ còn cách lao đầu đi tìm, ông ấy đã tìm thấy con, phải không nào? Mẹ hiểu điều đó từ trước khi đen ra đời, khi con vừa mới trở về nhà. Một khi con đã có được Ranf de Bricassa thì con chẳng ở lại với Lý Úc làm gì. Vâng, Maggie thở dài. Ranf đã tìm được con. Thế nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì, phải không ạ? Con biết, ông ấy sẽ không bao giờ chối bỏ chúa của mình. Bởi vậy con đã quyết định, thế thì làm thế nào để con giữ lại được dù chỉ một phần nhỏ của ông ấy? Cái duy nhất mà con có thể chiếm hữu được Đấy là đứa con của ông ấy Dan Hình như mẹ nghe thấy tiếng vọng dội về Fia cất tiếng cười không vui Còn nói bằng lời của mẹ Frank phải không ạ Ghế bành kết một tiếng Fia đứng lên Đi lại trên những phiến đá lát rội tiếng ở hàng hiên Rồi dừng lại trước con gái Nhìn thẳng vào con Phải đúng thế Thế là mẹ con ta hỏa nhau, phải không Maggie? Này, con biết điều đó đã lâu chưa? Từ hồi còn bé, khi anh Frank bỏ nhà đi. Bố Frank đã có vợ, hơn tuổi mẹ nhiều, một chính khách lỗi lạc, danh tiếng lẫy lừng, thậm chí có lẽ con cũng biết tiếng. Ở New Zealand có vô số đường phố mang tên ông ấy, thậm chí sẽ có hai ba thành phố mang tên ông ấy. Lần này, mẹ sẽ cho biết cái tên ấy. Pakeha, tiếng Maori, Từ đó có nghĩa là người xa trắng Kể cũng được Ông ấy chết rồi Tất nhiên Trong bản thân mẹ cũng có chút máu Marie Còn bố Frank cũng có phần nửa là người Marie Ở Frank thấy rất rõ điều đó Di truyền cả từ bố lẫn mẹ mà Ôi chào Mẹ yêu người đó biết bao Có lẽ đấy là tiếng gọi của dòng máu Mẹ cũng không biết nữa Mẹ yêu ông ấy Nhưng cầu trời đừng bắt một phụ nữ nào trong đời phải trải qua những gì mà mẹ đã phải hứng chịu vì ông ấy Lại nữa, Frank Mẹ chỉ quý có một mình Frank Còn tất cả các con thì mẹ không nghĩ gì đến Mẹ không nghĩ đến Pet đi Thế mà ba con là điều tốt đẹp nhất mà đời mẹ có được Nhưng hồi ấy, mẹ không hiểu điều đó Mẹ chỉ biết so sánh ba con với Pakeha Không Cố nhiên mẹ biết ơn ba con và mẹ không thể không thấy ba con là người tuyệt vời. Fia nhún vai. Mà thôi, chuyện đã qua là chuyện đã qua. Chẳng qua mẹ muốn nói, con có lỗi, Mekia. Chẳng lẽ con không hiểu rằng lỗi tại con ư? Không, con không hiểu. Theo ý con thì lỗi tại nhà thờ, nó tức mất ở các linh mục cả cái ấy nữa. Lạ thật, chúng ta luôn luôn nói về nhà thờ như một kẻ tình địch. Con đã cuỗm được người đàn ông của kẻ tình địch như mẹ hồi xưa cũng vậy. Ran không có quan hệ với một phụ nữ nào, chỉ với con mà thôi. Nhà thờ không phải là phụ nữ, mẹ ạ. Đấy không phải là con người, chỉ là một thiết chế. Con phí công tự biện bạch với mẹ. Mẹ biết tất cả những gì có thể nói ở đây. Hồi xưa chính mẹ cũng lập luận như vậy. Về việc Pakeha ly dị vợ thì không thể nghĩ gì đến. Ông ấy là một trong những người Maori đầu tiên trở thành nhà hoạt động chính trị lớn Ông ấy phải lựa chọn giữa mẹ và nhân dân mình Có người đàn ông nào đứng vững trước sự cám dỗ như vậy Có người đàn ông nào khước từ sự vĩ đại Thì Ran của con cũng đã chọn nhà thờ, phải không? Ờ, thế là mẹ đã quyết Mặc kệ, mẹ bất cần, mẹ sẽ lấy của Pakeha cái mà mẹ có thể lấy được Ít ra mẹ cũng sẽ có với ông ấy một đứa con, chẳng có lý do gì ngăn cản được mẹ yêu đứa bé. Bỗng nhiên Maggie sôi sục căm hờn, một niềm oán giận mọi giờ chen lẫn tình thương đối với mẹ. Chẳng lẽ mẹ cho rằng nàng cũng sẽ làm hỏng hết, sẽ hủy hoại đời mình và cuộc đời con trai nàng ư? Nàng nói, ồ không mẹ ạ, con danh mãnh hơn mẹ nhiều. Con trai của con có cái tên hợp pháp, không ai tước được của nó cái tên ấy, ngay cả liễu. Fiona Cleary ngạt thở, không thốt ngay được lên lời, nghiến răng nói lý nhí. Nói cay độc đấy. Thì ra con là như thế, Mackie. Vậy mà non thì nhu mì. Một con ruồi cũng không đụng đến. Thôi được, đúng là ông thân sinh ra mẹ đã mua cho mẹ một người chồng để cho Frank có cái tên hợp pháp và đẩy mẹ đi cho xa. Mẹ sẵn lòng lấy đầu ra đảm bảo rằng con không biết chuyện ấy. Làm sao con biết được? Đấy là việc của con. Nhưng con rồi cũng sẽ bị trừng phạt. Hãy tin mẹ. Không tránh khỏi sự trừng phạt đâu. Con sẽ không thoát khỏi đâu. Cũng như mẹ đã không thoát khỏi. Mẹ đã mất Frank. Đối với người mẹ không thể có sự mất mát nào ác nhiệt hơn. Mẹ thậm chí không thể thấy mặt anh con. Vậy mà mẹ nhớ anh con biết chừng nào. Nhưng cứ chờ đấy. Con rồi cũng sẽ mất đen. Không đâu. Con sẽ cố để không bị mất. Mẹ mất Frank. Vì anh ấy không thể sống hòa thuận với ba Còn con đã lo tính để đen không có ông bố nào cả Để không ai có thể đóng yên cương vào nó Chính con sẽ đóng yên cương cho nó Đóng chặt vào trogeda Mẹ có nghĩ tại sao con vẫn dần dần Làm cho nó trở thành người chăn cừu không Ở Trogheda thì nó an toàn Ở đây chẳng có gì đe dọa nó Thế thì cái gì đe dọa ba con nào Thế Stuart Trên đời này không có sự an toàn Nếu đen muốn đi khỏi đây, con sẽ không giữ nổi nó. Bà hoàn toàn không gõ ép Frank, không hề có chuyện gì như thế. Mà Frank không phải là không chịu để cho người ta gõ ép. Nếu con tưởng rằng con là phụ nữ mà có thể gõ ép được con trai của Ralph de Picasso, thì con lầm to. Con cứ nghĩ xem, điều đó hết sức rõ ràng. Nếu như cả mẹ lẫn con đều không giữ nổi những ông bố thì làm thế nào chúng ta giữ được những người con trai? Con sẽ chỉ mất đen trong một trường hợp duy nhất mẹ ạ. Ấy là nếu mẹ lộ ra, nhưng con sẽ giết mẹ trước, mẹ nên biết như vậy. Đừng lo, không đến nỗi do mẹ mà con phải đi lên giá treo cổ đâu. Mẹ không có ý định tiết lộ bí mật của con. Chẳng qua là mẹ tò mò, muốn từ bên ngoài mà nhìn sự việc đó. Đúng, cho đến nay mẹ vẫn chỉ làm cái việc ấy thôi. Đứng ngoài cuộc mà nhìn mọi sự việc. Ôi mẹ ơi! Vì sao mẹ lại trở thành người như thế? Đứng ngoài mọi chuyện, kín đáo, không muốn thổ lộ gì hết. via thở dài. Bởi vì chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi, từ nhiều năm trước khi con ra đời. Bà nói một cách chua xót Nhưng mekki rung nắm tay siết chặt với vẻ cuồng nộ. Ồ không, con không muốn nghe đâu. Sau tất cả những gì mà mẹ vừa kể với con ở đây ư, mẹ sẽ không kể cho con câu chuyện cũ thương tâm ấy nữa. Vô lý, vô lý, vớ vẩn. Mẹ có nghe thấy không mẹ? Mẹ đã nhấm nháp những đau khổ ấy của mẹ suốt nửa đời người, đủ rồi. Pia mỉm cười với con gái, cười vui vẻ, thật tình. Trước kia, mẹ nghĩ rằng con gái là không đáng kể. Thêm thắt vào thôi, điều quan trọng là sinh con trai. Nhưng mẹ lầm, con đem lại cho mẹ niềm thích thú đặc biệt. Mẹ kia, với các con trai mẹ không có được niềm vui như thế. Với các con gái thì mẹ con bằng nhau, Nhưng các con trai thì không vậy Các con trai chỉ là những con búp bê Không có gì bảo vệ Chúng ta tùy ý sắp đặt họ Nếu muốn ta chỉ búng một cái là lật nhào Maggie tròn mắt nhìn mẹ Mẹ tàn nhẫn quá thể Thế thì mẹ hãy nói cho con biết Chúng ta có lỗi gì nào Có lỗi là đã sinh ra đời Hàng ngàn người đàn ông trở về nhà Chút bỏ quân phục màu kaki, Những chiếc mũ rộng vành Và lại mặc toàn thường phục Chính phủ công đảng vẫn còn cầm quyền, bắt đầu nghiêm chỉnh truy đến các điền địa lớn ở vùng đồng bằng miền Tây, đến các khu vực sở hữu lớn nhất ở trong lòng đất nước. Thật là bất công khi ngần ấy đất là của một gia đình nào đó, trong khi có rất nhiều người Úc làm tròn bổn phận với tổ quốc một cách vẻ vang, lại không có chốn nương thân cùng với gia đình mình, và nhà nước lo làm sao cho người ta khai thác đất đai cần mẫn hơn. Không gian thì rộng lớn, đất nước không nhỏ hơn nước Mỹ dân chỉ có 6 triệu mà trong 6 triệu ấy chỉ có một nhúm người là chúa trùm về đất đai một nhúm người sở hữu những điền địa khổng lồ không những khu điền địa lớn nhất phải nhường lại một phần đất của mình phải san sẻ vô số acre của mình với các cựu chiến binh ở Gugela trong số 150.000 acre còn lại 70.000 hai người lính ở mặt trận về nhận được của Martin King mỗi người 40.000 acre. Ratney Khanis có một trăm hai mươi ngàn acre vì thế rick mcqueen mất sáu chục ngàn số đó đem chia cho hai người hôm qua còn là chiến binh sự việc diễn ra như thế cố nhiên chính phủ bồi thường phần nào cho những người nuôi cừu nhưng trả rẻ hơn nhiều so với giá họ tự bán đất thật là bực bực quá đi chứ nhưng chính quyền ở canberra không nghe một lý lẽ nào cả những khu sở hữu cực lớn như buge và ratne khanis thì nên chia Rõ ràng và dễ hiểu là một chủ sở hữu hoàn toàn không cần đến ngần ấy đất, vì ở vùng Shilenbun có rất nhiều chủ trại có dưới 50.000 acre mà vẫn làm ăn rất phát đạt. Đây mới là điều đáng bực hơn cả, dường như bây giờ những người trước kia đã từng làm lính sẽ không chịu lùi bước, Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đa số những khu điền địa lớn cũng bị cắt mất một phần đất đai, nhưng khi đó những ông chủ mới xuất hiện không có kiến thức, không có kinh nghiệm, không biết nhân giống gia súc một cách khôn khéo và có lợi. Dần dần các cựu chiến binh mất hy vọng thành công và các chủ sở hữu trước kia mua lại phần đất của họ đã bị lấy đi với giá xẻ mạt. Nhưng lần này, chính phủ chủ tâm gánh lấy việc dạy dỗ và hướng dẫn các chủ trại mới lập nghiệp. Hầu hết các chủ sở hữu những điển trang cũ đều là những người nhiệt liệt ủng hộ đảng ruộng đất và đều một lòng căm ghét những người công đảng. Họ cho rằng đấy toàn là người thành phố, công nhân ở các trung tâm công nghiệp lớn, những kẻ cầm đầu nghiệp đoàn và những phần tử trí thức xít vô tích sự. Họ càng bị tổn thương ghê gớm hơn khi phát hiện ra rằng gia đình Cliri mà ai cũng biết là bỏ phiếu cho công đảng không bị cắt một ác đất nào trong số đất đai mênh mông của Rogeda. Bởi vì Rogeda thuộc quyền sở hữu của tòa thánh La Mã, cho nên không đem chia được. Tiếng la ó phản đối vang tới Canberra, nhưng không ai nghe. Các chủ đất khó lòng chịu nổi sự khinh miệt như thế. Họ xưa nay vẫn coi mình là có thế lực mạnh nhất trong các hành lang của nghị viện, vậy mà té ra các nhà cầm quyền ở thủ đô không coi họ vào đâu. Tất cả quyền lực là ở chính phủ liên bang, những đại diện các bang không đòi được gì ở chính phủ. Vậy là Rogeda giữ được toàn bộ một phần tư triệu acre của mình, mà vẫn cứ là người khổng lồ trong xứ Litiput. Trời đổ mưa rồi lại tạnh. Khi thì lượng mưa vừa phải, khi thì nhiều hơn một chút, khi thì ít hơn một chút, nhưng may thay không xảy ra hạn hán khủng khiếp như trước. Dần dần số đầu cừu tăng lên, len trở nên tốt hơn nhiều. Rogeda thậm chí còn vượt tất cả những gì nó đạt được trước khi hạn hán. Đấy là một thành tích lớn thực sự tất cả mọi người đều say mê cải tiến giống. Người ta kháo rằng một người tên là Heddon Rigger ganh đua với ông chủ trại Oren bên cạnh là Maxer Pokiner và có ý định giành giải thưởng ở triển lãm Sydney về cừu đực giống tốt nhất và cừu cái tốt nhất. Giá lông cừu tăng dần rồi tăng vọt chưa từng thấy, châu Âu, Mỹ, Nhật háo hức vồ lấy toàn bộ số lông cừu củ mịn của Úc cho đến sợi cuối cùng. Lông cừu loại thô hơn dùng để làm vải dày thảm ra phớt thì còn có cả các nước khác cung cấp. Nhưng chỉ có sợi lông dài óng mượt của cừu Merinos, lông mịn của Úc, mới có thể dùng làm vải cực mỏng mềm mại như vải patis mịn màng nhất. Và lông cừu tốt nhất thuộc loại đó thì người ta thu hoạch trên các đồng bằng đất đen nằm ở phía tây bắc New South Wales và phía tây nam Queenslander. Dường như sau những thử thách nặng nề kéo dài nhiều năm, nay phần thưởng xứng đáng đã đến chưa bao giờ rogeda đem lại thu nhập lạ đời như vậy năm này tiếp năm khác hàng triệu bảng anh phi tính toán và hớn hở vui sướng bốp thuê thêm hai người chăn cừu nữa mọi việc thuận lợi tuyệt vời nếu như không có cái tai họa ấy thỏ chúng vẫn là tai họa của các bãi chăn như trước còn ở ấp chính tình hình bỗng trở nên tuyệt vời chưa từng thấy Sau khi đã trăng lưới khắp xung quanh trong các buồng không có ruồi, mọi người đã quen với những tấm lưới và không còn hiểu được làm sao có thể sống không có cái đó. Cố nhiên, đấy là thứ trang trí chẳng ra gì, nhưng nó làm cho đời sống dễ chịu hơn, chẳng hạn lúc nóng nực nhất vẫn có thể ung dung ngồi ăn nơi khí trời thoáng mát, hàng hiên quấn quýt những dây đậu tía rậm lá dì rào trong gió.